Chưa hôm qua, nhận được tin nhắn bất ngờ chồng nhắn cho vợ. Em à, thôi thì vợ chồng cố gắng làm ăn. Anh thu xếp xong công việc rồi nói chuyện với bố mẹ anh rồi, thì anh đón mẹ con em về nhà, mình làm lại từ đầu. Anh thì giờ cũng chẳng nghĩ gì đâu, chứ cứ một mình, anh cũng chẳng muốn, chẳng thiết làm gì. Em xem có gì thì cho anh biết. Vợ đọc tin nhắn mà giật mình đã không hiểu, do chồng nhắn tin cúp giấu, Nhắn thì nhắn chuyện nghị trọng thế này mà không có dấu, thì dịch sao ta? Bên họ nhầm, hay là mình hiểu nhầm ý đây? Thì đột nhiên, điện thoại rung lên bần bật, lại giật mình quả nữa. Thế này chắc em dụng tin mất. Lại. Em à, anh vừa nhắn tin, em nhận được chưa? Em đọc tin nhắn chưa? Ờ, em nhận được rồi. Em đang có việc một chút, em nhắn lại sao? Đã từ rất lâu rồi, kể từ ngày mình bước chân ra khỏi nhà chồng, ngày con gái trần 3 tuổi, là mình quen với những câu nói trống không, không đầu, không cuối. Này. Rồi, không biết Sợ được ngủ thế này, sốc quá Mình chợt nhớ lại ngày hai đứa bắt đầu gặp nhau Câu chuyện tình trừng chỉ có trong các bộ phim Hàn Quốc mình đã từng xem Vợ với chồng đều với nhau qua sự quen biết của hai nhà Bố mẹ chồng làm ăn với bố mẹ vợ Mà đến khi vợ 28 tuổi, chồng 30 Mình lấy gặp nhau trong tiệc mừng tân gia, nhà, bạn của bố mẹ chồng Xin mạng phép kể cho các bạn nghe một câu chuyện hoàn toàn có thật Cháu có phải là Minh Phương không? Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc búi cao, làn da trắng ngần, đang ngồi gọp bưởi dưới gốc cây xoài trong ánh nắng trói trang đầu hè ngước mắt lên nhìn. Dạ vâng ạ, cháu chào bác ạ. Bác là... Bác là bác Mai, bạn của bố cháu. Đây là con trai bác, tên là Thành. Phương nước sàn bên cạnh, một người đẹp, chóng váng. Đó là nhận định đầu tiên của cô về anh. Sông dòng cao, nụ cười ăn đứt diễn viên Hàn Quốc, ăn mặc sành điệu, Chào em. Vâng, chào anh ạ. Cho anh xin ly nước. ơ, mình có phải là chủ nhà đâu. Phương nghĩ. Cô đứng dậy đi vào trong nhà, anh đi theo sau, mọi chuyện bắt đầu. 3 giờ chiều, Phương có tin nhắn. Chào em, rất vui vì đã được làm quen với em. Anh là Thành, con mẹ Mai. Tối nay em có rảnh không? Anh chàng này có vẻ đánh nhanh đi nhỉ? Chưa một ai tán phương mà lại rủ cô hẹn hò ngay vài tiếng đồng hồ vừa gặp mặt như vậy, nhưng nhớ khuôn mặt đẹp lung linh lúc trưa, cô cũng lịch sự đáp lại. "Em rảnh anh ạ, có việc gì vậy?" "Anh mời em đi uống nước, thật sự là anh có cảm tình với em ngay lần đầu gặp mặt." "Cha, anh chàng này thẳng thắn ghê đây." Ừ, "Em đồng ý, vậy tối 7 rưỡi anh qua đón em nhé. Anh biết nhà em chưa?" "Rồi mà em." Chỉ tiếc là bố mẹ chúng ta quen nhau 20 năm rồi, mà giờ anh mới gặp em nhỉ? Vạn sự tùy duyên anh ạ. Phương là người tin vào Phật giáo, nên cô cũng rất tin tưởng vào duyên số. Gần 28 tuổi, cô đã có trong tay tấm bằng tiến sĩ. Cô cũng có vài vấn đề còn đau đáu trong lòng, nhưng có sao đâu? Cô cảm thấy có cảm tình với chàng trai này. Nói cho Hoa Mỹ, chết thực ra mê ra để chết đi được, cần gì phải giao đón làm gì? Tối hôm đó, hai người nói chuyện thật hợp cu. 11 giờ đêm, Thành đưa Phương về nhà, lịch sự tạm biệt cô ở cổng. Chúc em ngủ ngon, và nhớ mơ về anh nha. Tạm biệt anh, nếu anh muốn vậy, thì đêm nay mời anh bước vào giấc mơ của em nhé. 11 giờ 30, điện thoại lại kêu, Phương vào toilet ngồi. Hì, nhà chật, số là bố mẹ cô làm ăn thua lỗ, giờ phải ở chung căn nhà ba tầng nhỏ, các phòng sát nhau, nói chuyện ồn, bà nội cô mất ngủ. Anh nhớ em quá không ngủ được Chẳng mấy khi giai đẹp thế này Tán từ buổi đầu Phương cũng ngùa theo Vậy mẹ em đang định đi ngủ để mơ về anh như anh bảo Thế này thì mơ bằng cách nào hả anh Anh đang giúp em đây Nói chuyện về anh Hình dung ra anh là lát em mơ về anh ngay mà Chuyện qua chuyện lại Con cả con kê Hai giờ sáng Thành chốt lại một câu Anh muốn Mai xin xin phép bố mẹ em Cho phép anh qua lại với em em có đồng ý không? vậy em có phải qua nhà anh luôn không? vậy thì tốt quá, mai em nhé. một tuần sau, mẹ thành đưa phương đi xem ngày cưới. ngày hôm sau đó, hai người đi chụp ảnh cưới. nửa tháng sau, một đám cưới đẹp như mơ đã đến, thật là tình yêu xếp đánh. Để từ ngày chụp ảnh cưới, phương dọn qua nhà thành ở luôn như vợ chồng, tiện chăm sóc anh. bố mẹ cho thành một ngôi nhà riêng vì anh không hợp tuổi mẹ. Thể phán là con trai phải ở xa mẹ mới làm ăn được. Cao trào của bộ phim bắt đầu. Sau đám cưới một tuần, 8 giờ tối, tin nhắn đến. Em có phải là Phương vợ Thành không? Anh là bạn của Thành, em quen nó lâu chưa? Có biết nó là người như thế nào không? Xin lỗi, ai vậy ạ? Có chuyện gì mà hỏi vậy? Chồng em là thằng ăn chơi chơi bời khủng khiếp. Không có em, nó dẫn gái về nhà em không biết tí gì à? Anh là ai? Sao lại nói khó nghe như vậy? Tôi không nghe bao chuyện vớ vẩn đâu nhá. Tin em, giờ nó đang ở với gái đấy. Đến quán cà phê lên ở đường là em thấy ngay mà. Chồng yêu gọi đến. Em à, anh đi uống rượu với thằng Nam. Đây này, em nghe điện thoại của nó đi. Phương à, bọn anh họp hành tí, em cứ đi ngủ trước đi, để bọn anh quản lý ông xã nhà em cho. Vâng, các anh cứ đi đi nhá, em biết rồi ạ. Ba vợ yêu nha, yêu vợ lắm Em cứ khóa cửa trước, lát về anh tự mở Sao em lại yêu anh thế nhỉ, hí hí 12 giờ đêm Anh Nam để em, thằng Thành nó say quá Ngủ luôn ở chỗ anh nhá, mai anh đưa nó về cho em nhá Vâng, em biết rồi anh ạ Tin nhắn đến Chồng em đang ở với bồ đấy, mẹ em có không nghe à Giờ qua số 40VC là bắt được chúng nó ngay đấy Phòng 201 nhá, nhanh không ai nó đi sớm là không bắt được đâu Phương đọc tin nhắn mà thấy rụng rời tay chân, ngã xuống đất, điện thoại rơi xuống nền nhà. Cả đêm Phương không ngủ được, thấp thọp nhìn điện thoại, gọi điện tới số máy kia không liên lạc được, gọi cho chồng thì không thấy nghe máy. Đi tới địa chỉ kia thì sợ sốc không chịu nổi, mà ở nhà thì... Lạ thay, nhưng mất cô chỉ chảy xuống lúc vừa nhận được tin nhắn. Tìm cô đau thắt lại, rồi cô lại bình tĩnh và thấy buồn trùn giúp mấy tiếng đồng hồ. Giờ mà lao ra đường thì nguy hiểm. Ở cái thành phố này, bếp bao vụ đêm hôm chén nhầm còn hưng bỏ sót Mà giờ này toàn dân anh chị và gái răng hồ ngoài đường chứ làm gì có ai đâu Phương thầm nghĩ Chắc hiếm có người nào rơi vào tình cảnh như Phương nhỉ Vợ chồng mới cưới sau một tuần Sau đám cưới đẹp như mơ với tình yêu rất đánh Mà vật đề là vợ chồng Phương còn yêu nhau nồng nàn cơ mà Vợ chồng trẻ, ít quên, không trẻ lắm, quấn nhau như Sam Trong thời gian ít ỏi yêu nhau, đi đâu hai người cũng có nhau Thành tha Phương đi giới thiệu khắp mọi nơi với niềm tự hào có người vợ xinh xắn, có trình độ mà Thành yêu ngay từ phút đầu gặp mặt. Phương cũng thạch thật mà nói, cũng yêu Thành thật sự. Thì Thành cầu hôn luôn, chứ không phải ngỏ lời yêu. Phương cũng ok luôn, chưa đâu có vòng vo làm cao gì đâu. Cũng chẳng tìm hiểu xem Thành là người thế nào. Mà từ khi gặp gỡ, hai người cuốn đến nhau và về ở với nhau luôn rồi còn đâu mà tìm với cha Hiểu. Ờ, tìm hiểu làm gì? Trong khi bố mẹ hai bên thân thiết với nhau 20 năm trời cơ mà, ấy vậy mà có chuyện gì xảy ra thế này, Phương cứ ngồi trong bóng tối suy nghĩ. 5 giờ sáng, Phương lau xe ra đường, trời mùa hè, 5 giờ sáng trời đã hừng lên sắc hồng phía dạng đông, ngoài đường cũng đã tràn đầy những tiếng gọi nhau ý ới của những bô lão đi tập thể dục. Phương đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy toàn các bà, các bác trung trung tuổi đứng lắc lắc hông và chạy bộ quanh công viên, mà chẳng thấy bóng dáng thanh niên đâu. Cô thấy lòng như nhẹ hẳn đi với không khí trong lành buổi sáng sớm khi phóng xe qua phố tới điểm đến và nhớ là bản thân cô mọi hôm giờ này cũng đang say giấc nồng nào đã thức dậy chuyện tập thể dục là từ hồi mươi mấy năm về trước rồi 5 giờ 15 Phương đứng dưới chỗ hẹn giờ này họ vẫn chưa mở cửa Phương lặng lẽ đứng sau gốc cây bàng to vật vã bên cạnh hun theo vài người bên đường mở cửa dọn hàng sớm nhìn Phương bằng ánh mắt kỳ lạ khi thấy cô buồn trồn đi đi lại lại dưới gốc cây. Thời gian trôi chậm thế, chốc Phương lại nhìn đồng hồ. 5 giờ 30, cửa chính hôn theo đã mở, một thanh niên tay cầm chổi bước ra quét sân. Phương dắt xe sang phía bên kia đường, đứng chờ. 5 giờ 45, trời lúc này đã sáng hẳn, sầm người qua lại mỗi lúc một đông, Phương đứng lặng lẽ cạnh xe. Mình có nên vào hay không? Liệu sự thật như vậy bình tĩnh sao đây? Hay đây chỉ là lời đùa ác ý của một kẻ ghen tức ở nào đó? Hay đây chỉ là lời đùa ác ý của một kẻ ghen tức nào đó? Phương mới quên chồng, cũng không có số điện thoại cũng như địa chỉ nhà mấy anh bạn của chồng. Biết đâu anh ở nhà bạn thì sao? Đang mải nghĩ, trợt Phương thấy bóng quen quen. Cậu thanh niên khi nãy dắt chiếc xe chồng cô ra. Còn chồng, đang mải cài quay mũ cho con bé kế bên mà không hề nhìn thấy Phương đang sữ sở bên kia đường. Họ lên xe phóng đi thật nhanh lướt qua mặt Phương. Cô trượt tỉnh, vội lên xe phóng thật nhanh. Chắc lúc này mà Phương đi đua xe thì có mà ấm cúp là chắc. Đi tới công phố bên cạnh thì cô đuổi kịp họ. Phương bấm còi ba lần phóng ngang tầm xe đôi tình nhân đang dính chặt lấy nhau. Anh Thành. Phương nhỏ nhẹ gọi, quỳ khởi rồi phóng vụt lên trước họ. Thành giật mình nhìn sang, mặt tái mét, rồi vội vàng đuổi theo Phương và gỡ tay con nhỏ kia ra. Em. Nghe anh nói này Thành vừa cố đuổi theo tới tầm xe Phương vừa nói Anh cần gì phải nói Phương không thể nhìn sang Xem thái độ họ thế nào Mặt bình thản, khắc hẳn cảm xúc thiêu đốt cả đêm qua Tới ngã tư Phương rẽ hướng khác Còn Thành bị vướng đèn đỏ phải đứng lại Cô phóng như bay về nhà Nằm phịch lên giường Chợt thấy đói bụng Cô mở cửa ra định đi ăn sáng Đôi trẻ vừa về tới nơi Xuống xe nhìn cô Phương nét cười khinh bỉ không thể biết đi thẳng ra đầu ngõ. Anh cúi mặt xuống, không dám nói năng gì. Còn con bé kia đứng nhìn anh một lát, rồi chạy theo cô, kéo tay cô và nói: chị ơi, em và anh Thành không có gì đâu chị. Chị buông ra, hạ người như loại em không xứng đáng để nói chuyện với chị đâu cưng ạ. Cô nhìn thẳng vào mắt đối thủ, bình thản nhỏ nhẹ. Lúc nào cô chẳng vậy, chẳng quát mắng, to tiếng với ai bao giờ. Cô đi thẳng thẳng nhiên bước vào quán phở ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn bé đó, cao, mũi tay, tầm 20 tuổi, trông rất xinh, nhưng ăn mặc khá quê mùa theo kiểu con gái mới lớn từ quê ra đưa đòi ăn diện như gái thú. Phương, nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh thú ưa nhìn. Đàn ông gặp cô 90% ưa khuôn mặt và cách ăn nói, cư xử của cô. 10% còn lại là những chàng ưa hót gơm, không tính. Phương ăn mặc giản dị nhưng hài hòa, trang nhã. Cô không phải quá đẹp ngay lần đầu gặp mặt, nhưng là người càng nhìn lâu càng ưng. Giữa hai người bọn họ, quả thật, hai trường phái thật trái ngược. Điện thoại, anh gọi tới, cô bực mình để chế độ im lặng sau khi tắt đi. 5 cuộc gọi nhỡ, 10 cuộc gọi nhỡ, tin nhắn từ số máy lạ. Chị ơi, sự em và anh ấy không có gì đâu. Hôm qua lại em gọi cho anh ấy, chị nghe máy anh ấy đi. Tôi không có gì phải nói với hạng người như cô, đừng nhắn vào điện thoại của tôi. Bẩn máy tôi, còn lại nhảy nữa thì đừng có trách Chồng yêu lại gọi điện Bảo con bồ của anh đi ra khỏi đây ngay khẩn trương Không thì đừng có trách em Phương nói một câu rồi cúp máy 8 giờ sáng, Phương về nhà, chồng đã đi làm Mấy ngày này cô đang được nghỉ Chẳng hiểu sao đầu óc cô trống rỗng chẳng thể nào còn cảm xúc gì Có phải cô không yêu chồng nên mới như vậy không? Không, cô yêu anh thật sự yêu tới mức độ sẵn sàng về làm vợ anh ngay ngày đầu tiên gặp nhau mà không cần suy nghĩ cơ mà anh không yêu cô sao cũng không phải anh cầu hôn cô ngay ngày đầu tiên gặp gỡ lần đầu hai đứa cầm tay nhau trong dạo chiếu phim sau ba hôm gặp mặt tay anh run run tuối mồ hôi ánh mắt ngượng ngùng như gã trai trẻ người yêu lần đầu bốn hôm sau anh đưa cô về nhà chỉ vì nhờ là giúp anh chiếc áo sơ mi hôm sau mặc đi làm rồi anh ôm cô từ phía sau sự dàng thủ thỉ vào tay cô mơ ước cho gia đình tương lai. Rồi ngự hôn đầu đầy đam mê ở quán cà phê trong khách sạn sân trọng gần nhà. Rồi đêm hôm đi chụp ảnh cưới, anh đã giả vờ bế cô nằm lên người xem có vừa không. Để rồi cô đã làm vợ anh ngay đêm đó. Những gì anh đã thể hiện là tuyệt đối không phải giả tạo. Đầu cô bắt đầu quay cuồng với vô vàn câu hỏi không lời đáp. Mọi việc đến với Phương quá nhanh, cảm xúc bắt đầu ùa đến trong cô. Phương phải làm sao đây? Bỏ chồng ngay sau một tuần cưới hết sao? Vì bận công việc, vợ chồng cô đâu đã được đi hưởng tuần trăng mật. Trong đầu Phương chợt nghĩ tới người đã gọi điện thoại cho mình, lại thuê bao không liên lạc được. Người này là ai? Tại sao lại biết từng tận mọi việc của chồng Phương? Lại còn biết rõ địa điểm mà chồng cô ở, cả số phòng. Họ theo dõi chồng cô hay sao? Nếu là bạn, sao đi theo mà chồng cô không biết? Họ làm vậy với mục đích gì? Phá hoại gia đình Phương thì ai là người hưởng lợi? Cô lại nhớ tới con bé kia, lúc chồng Phương cài quay mũ cho nó, nó ráo rác nhìn quanh như tìm ai đó rồi vội lên xe. Nó không nhìn sang đường, nên không thấy Phương đứng đó. Phải lại, cạnh cô còn có gánh hàng hoa kế bên. Khi cô phóng xe vụt qua gọi anh, nó còn có vẻ vui tươi lộ ra mặt mà không hề ngạc nhiên. Tới khi về nhà cô, nó còn trỡ chạy theo và nhắn tin. Còn việc trần thành, trông như có vẻ bị gài bẫy. Có lẽ nào có âm mưu gì ở đây? Chuyện người thứ ba hình như đã là nhân vật chính trong hầu hết mọi gia đình thì phải. Phương cũng thật không thể tin nó xảy ra với bản thân mình. Ở trên diễn đàn này, hàng ngày mọi người nói về nó như bữa cơm chính. Mỗi người phụ nữ khi mắc phải tình huống chứa trêu này đều có những cách giải quyết khác nhau. Hoặc là im thấm rất ít, hoặc là tan vỡ thì nhiều. Phương thật băn khoăn không biết giải quyết thế nào. Còn con nhỏ đó, vết thương nó gây ra cho cô không thể khiến cô xưng hô nó một cách nghĩ nều được chỉ có điều không giống cách giải quyết của phần lớn người phụ nữ, cô không gào thét, cấu xé, khóc lóc, mà cô chỉ lặng lẽ ngồi thương tích sự việc. Có lẽ cái tính cách bình thản này sẽ làm cô đau dài, dù bề ngoài cô không hề thể hiện ra. Sở cô chỉ có hai mối bận tâm lớn nhất, còn bé kia là ai và ai là người gọi điện thông báo cho cô. Trường điện thoại reo, chồng yêu. Em nghe đây, anh có chuyện gì? Tại thật. Dù tình huống nào xảy ra, cô vẫn chỉ có thể anh, em với chồng mà không thay đổi. Anh có gì để nói không? Anh có biết vì sao em biết chuyện của anh không? Nó báo cho em đấy. Nó? Tại sao? Anh về nhà đi rồi mình nói chuyện. Mười phút sau, cửa mở, phương xuống phòng khách, xót một cốc nước lạnh cho mình. Cô xem tivi, thấy người ta khi thẩm vấn tội phạm thường không cho uống nước vì nếu uống vào lời khai sẽ trôi tuyệt đi mất. Thành chậm rãi bước vào. Anh ngồi xuống đây. Phương vỗ vỗ tay xuống sofa cho Thành ngồi cạnh mình. Sao? Anh có gì để nói thì nói đi. Em nghe đây. Anh bảo nghe anh nói cơ mà. Cái cách Phương điềm tĩnh mà có lẽ sẽ khiến cho người khác có cảm giác cô là chuyên gia tâm lý đi giải quyết tâm tư tình cảm của người khác chứ không phải chuyện của mình vậy. Sao anh biết anh ở đó vậy? Thì em đã bảo anh là nó báo em mà. Anh có thấy nó cầm điện thoại đâu Anh quản được nó vào toilet Khi anh đang nằm vảnh dâu trên giường chờ Chắc Phương trở thấy tim mình như rụng hẳn xuống Khi thốt ra câu đó Anh biết đầu của ai khác mà không phải nó Nó cần gì phải làm vậy Anh tin nó nhỉ Thì Sao anh giải thích mối quan hệ của hai người Là ra làm sao đi Anh biết anh sai Anh là người có lỗi Anh cũng không biết phải làm sao nữa Tùy em quyết định thôi Em bỏ anh lúc này anh cũng phải chịu Anh muốn vậy phải không Không cần giải thích Tốt, lấy giúp em tờ giấy viết đơn Ờ mà chúng ta đã đăng ký kết hôn đâu nhỉ Vậy thôi, chúc anh ở lại khỏe Em đi, đây là nhà của anh mà Thành vội kéo tay Phương Khi cô trượt đứng dậy Đừng mà Em biết anh yêu em nhiều thế nào mà Em nỡ bỏ anh đi Thì anh sống sao Đám đàn ông thật là buồn cười mệnh lưỡi họ cứ phải dẻo thế này mấy gái sao Chắc đọc thơ thế này quen rồi Nên mới thuốc ra nhanh vậy Phương thấy sao giờ trông anh không còn một chút gì Là chàng trai cô phải lòng ngay lần đầu tiên gặp mặt Đâu rồi chàng trai địch lãm Công tử Khuôn mặt sáng như sao Mà lại xuất hiện ở đâu tên hèn thế này Anh có phải có mình em đâu Mà tải thật Có hạng người nào đi nhận mình là gái cơ đấy Anh đưa nó về nhà hôm trước em đi vắng à Phương nhớ lại ngay sau ngày cưới Cô phải đi công tác hai hôm. Việc quan trọng của cơ quan đã được sắp xếp từ trước. Nó quay em đấy. Mà nó trốn đâu rồi vậy anh? Không, anh đưa nó về từ trước. Ơ, giờ thì cô ớ ra, ngồi xuống. Nó đi học rồi. Sinh viên năm 3 trường đại học dân lập khoa môi trường. Tên là Lương, 21 tuổi, quê ở DB. Thực ra trước khi gặp em, anh đang yêu nó được gần 1 năm rồi. Nhưng rồi gặp em... Nhìn thấy em là anh không thể rời được Chỉ muốn ngay ngày hôm sau Lấy em về làm vợ luôn Anh che tay nó sau đám hỏi của mình Nhưng nó không chịu Khóc lóc, đòi tự tử Anh cũng đã từng về thăm nhà nó nhiều lần Cũng đưa nó về nhà Nhưng bố mẹ và chị Ánh không đồng ý Thứ nhất, nó còn đang đi học Thứ hai, học lại chẳng ra gì Thứ ba, chị Ánh bảo Cứ loại như nó về để nuôi cho béo Để nó đi đong đưa thằng khác à Mọi người không ưa nó Không thích đôi mắt của nó. Thời gian vừa qua, anh đã cố gắng giải quyết vấn đề của nó để đến với em. Nhưng nó đang cất ớt quá. Tối hôm qua, lúc anh đang uống rượu với thằng Nam, nó gọi cho anh, bảo muốn gặp anh lần cuối. Anh Nam biết quan hệ của anh và nó, nên bao che cho anh à? Phương đáp lại, cảm thấy hụt hẫng. Cô là người thứ ba rồi. Ừ, bọn anh đi chơi cùng nhau cũng nhiều, nên thằng Nam hiểu tình nó... Vậy anh muốn thế nào? Phương hỏi thẳng, cảm thấy mình yếu thế. Tự nhiên sao tính nhu trí vậy? Can đảm đi đâu hết rồi? Thực ra anh với nó cũng 5 lần bể lượt chia tay rồi. Nhưng nó không chịu, toàn bày trò mời gọi anh. Trước khi gặp em cũng đã chia tay rồi quay lại, chủ yếu do nó. Và hôm trước mình cưới vài ngày. Em đi công tác cả ngày, đêm không về, nó đến, không mặc gì nằm trên giường. Anh xin lỗi, dù sao anh với nó cũng cả năm trời, nó có chìa khóa nhà, sau khi mình cưới, anh đã thay toàn bộ khóa và đưa em chung mới đấy. Sau hôm đó, anh đã cắt hẳn không gặp nó, toàn tâm toàn ý với em. Hôm qua, sau khi uống cà phê, nó bảo muốn uống rượu một mình, anh lo nó làm gì ngu ngốc nên đi theo, rồi nó say quá, nhà trọ thì đóng cửa, anh phải đưa nó vào đấy. Anh định đưa nó vào đó rồi về với em thôi. Nhưng nó cứ khóc lóc, giữ anh lại Bảo cho nó lần cuối ở cùng anh Anh không đồng ý Nó bảo nó sẽ ra ngay ngoài Gặp ai nó sẽ mời ngay vào phòng làm việc đó Cho anh tức chết Rồi nó lột đồ lao ra cửa Anh sợ nó làm điều gì dại dột Mà cũng không thể để nó làm vậy được Nên anh ở lại đó Vậy là đêm qua Anh có quan hệ với nó không? Phương chua chát hỏi Có Thành ngập ngừng trả lời Vậy là đủ rồi Em đi đây, để anh giải quyết với tình yêu của anh, để yên cho em suy nghĩ. Phương về cơ quan, cô là chuyên gia thẩm định và rất giỏi nên rất được xếp yêu ái. Chỉ lúc có việc cô phải tới còn không, thích là cô nghỉ bất tử. Phương yêu công việc của mình, yêu sự tự do trong công việc và cô cũng hăng say làm việc. Có lần đi công tác 3 ngày 2 đêm, hầu như không ngủ mà không hề thấy mệt. Công việc cũng giúp cô mức lương kha khá giúp đỡ bố mẹ và các em còn đi học. Cứ tưởng lấy được tấn trầm danh giá, sầu sang phú quý, nào ngờ đâu ngay ngày đầu của cuộc hôn nhân ấy, rồng bão đã nổi lên mất rồi. Cô về công ty cũng là lúc trưa, mọi người đi ra ngoài ăn trưa, chỉ có anh bảo vệ hóm hình hai vợ bốn con, thật luôn. Số là anh chàng đã có một cô vợ ở quê và ba ông con trai chẳng biết ở ngoài phố này thế nào mà mùi trà được em công nhân giày ra ở trọ bên cạnh, nàng để cho cô công chúa, thế là cưng như trứng mỏng. Bà vợ ở quê ra lại còn phấn kích vì có con gái, thế là cả nhà bán nhà ở quê do phố mua căn hộ tập thể sống cả nhà vui đáo để. Vừa trông cô công chúa nhỏ, vừa quản chồng không ra ngoài kiếm thêm bà ba nữa. Bà ông quang trai đang tuổi nhớn cũng được công ty tạo điều kiện làm thêm cho ông bố bớt gánh nặng. Ngày đầu, hình như bà hai đang có bầu cô công chúa nữa. Tâm trạng bác nhà ta lúc nào cũng vui tươi và hồ hởi với mọi người. Nghĩ vậy, Phương tự nhiên thấy buồn cười, chả hiểu. Thì ra những điều Phương dự đoán là đúng, chính lương là kẻ làm ra việc này, mà chủng cô xa nhiều quá. Sao không nói với cô ngay từ đầu, thì đâu có ngày hôm nay. Mà đúng là nếu vậy, cô cũng chẳng lấy thành làm gì. Cô đã đau một lần rồi. Người trước Phương yêu ba năm, yêu nhau được hai năm, hắn đùng đùng đi lấy vợ. Bọn chúng cưới nhau hơn nửa năm cô mới biết, thì ra là bên nhau sáu năm trời rồi. Con kia có bổ to phải cưới gấp, cưới về lại bị sẻ thai. Sau này Phương mới biết, cho nên dự âm lần trước với cô còn đau lắm, cô tự nhiên hai lần vô tình trở thành người thứ ba cho chúng nó giỡn. Ôi cái cuộc đời này. Còn chuyện 3 năm với người cũ, hắn khóc lóc dùng rằng bảo không có tình cảm với con kia, chỉ là bị nó gài, đang chờ bỏ bị yêu tha thiết Phương. Hắn đưa cả em gái đến đối chứng với cô, chẳng biết thật giả thế nào, Phương dùng rằng với hắn vài tháng rồi cắt hẳn. Thực ra hắn là mối tình đầu, là người đầu của Phương. Nên cũng khó lắm, thói quen mà. Phương với hắn sau này cũng chỉ là mối quan hệ chuyện trò, đi uống cà phê, đi dạo, hay cùng lắm là ôm nhau tí vì cảm giác thân quen, chứ Phương chẳng để hắn làm quá điều gì. Sau này thì nhạt dần rồi, cô rút lui. Cũng chẳng gặp em gái hắn, nghe họ kể con Ki anh độc, đành hành thế nào nữa. Cô chán, rồi thì cô gặp Thành. Đấy, đùng một cái thì cưới. Phương ngồi cậm cụi đập tài liệu, Làm việc cho đi cảm giác nhối trong lòng. 8 giờ tối, cô về, bật đèn lên, Thành đang ngồi với tư thế y như lúc sáng cô đi. Cô nhỏ nhẹ hỏi. Anh ăn gì chưa? Lắc đầu. Anh ăn gì không để em nấu? Lắc đầu. Hay ra ngoài ăn? Lắc đầu. Chồng chỉ muốn chờ vợ về và yêu vợ. Vợ không về, chồng cứ chờ đến chết thì thôi. Ơ ơ, cái ông này hâm mà. Không ăn thì có sức làm gì? Cô phì cười, tự nhiên thấy cảm giác như hai vợ chồng của ngày hôm qua vậy. Cô dễ tha thứ cho người đàn ông phản bội vậy chăng? Hay trong lòng cô, sự phản bội rồi đã không có chút ảnh hưởng tới cô vậy? Em về lấy quần áo, em đi vài ngày, anh ở nhà suy nghĩ, em cũng sẽ suy nghĩ về chuyện của chúng ta có nên tiếp tục hay không? Cô bình tĩnh nói, không lại sợ mình rơi vào trạng thái mềm lòng trước người đàn ông này mất. Sao mà anh Trung hiền, dễ thương đến vậy nhỉ, chết mình cái tội mê ra đẹp thôi, thế này thì sao nó chẳng bán, cô cảnh sát. Trong thời gian em đi, để bình tâm suy nghĩ, em sẽ thuê thám tử theo dõi anh, anh mà lén phém với nó em cắt. Nửa đùa nửa dọa, cô hầm hầm nói thẳng. Anh biết mà, vậy trước khi em đi, vợ chồng mình yêu một cái cho anh đỡ nhớ nhá. Anh lại định giở trò dùng nó đấy à, đừng đâm kiếm vào nỗi đau của em. Có nhu cầu thì gọi nó đến, nó đến ngay đấy, rồi thì chấm hết. Anh xin lỗi. Không cần xin lỗi. Giọng cô trùng xuống, lẽ ra mình không nên gặp nhau. Nói là đi vài ngày, trước Phương đi một mạch nửa tháng, trước khi đi đã kịp dặn chồng là nhắn bố mẹ chồng mình đi gấp. Cô cũng chẳng tiếc tha gọi cho họ. Mới về làm dâu cũng được ở riêng, phải lại còn chỗ quen biết nên Phương cũng chẳng câu nệ chuyện phải sao phải chăng với bố mẹ chồng. Cô thân thiết với họ như bố mẹ ruột, mãi sau này cô biết đó chỉ là cái vỏ, con dâu rủi sao thì cũng khắp máu tanh lòng. Lý do phương về, có ai tưởng tượng được không? Cô có bầu ba tuần, đang đúng thao thao bất tuyệt thuyết trình tính khả thi của đề án mới. Cô chợt bừng tỉnh vì không biết mình đang đọc đến đâu. Cô ngủ gật khi đang đúng nói ạ. Thấy người khăn khắc, cô vội đi mua que thử thai, hai vạch, một mờ một rõ. Cô mang ra phòng khám sản phụ qua hỏi Thì họ nói thế này là đã có thai dưới 4 tuần nên một vạch hơi mờ hàm kỹ thì tuổi thai là 3 tuần Cộng trừ vài ngày lễ Phương vừa mừng vừa sốc Sao nhanh thế Còn về phần thành Hàng ngày anh vẫn gọi điện Phương vẫn nghe máy Vẫn nói chuyện bình thường Cô sợ làm quá sẽ đẩy hẳn chồng mình Vào vòng tay con bé xảo quyệt đó Vụ em bé giải quyết sao đây Nói thế nào đây Còn tất nhiên đây là con cô mà Cô nên nói với mọi người không? Phương về nhà mà lòng nặng chịu, Vụ thám tử cô chỉ nói miệng chứ đâu có làm. Chẳng biết họ có gặp nhau. Nếu có thì làm gì? Họ bên nhau trước cơ mà. Phương về tới nhà, thấy chồng gầy đi phải 5kg thịt. Chẳng lẽ vấn đề vợ chồng khiến anh từ tụy vậy sao? Lại động lòng thương, sắp chồng qua bác sĩ khán. Ông bác sĩ quen bảo chồng cô bị khủng hoảng tâm lý, trầm cảm. Giờ thì thương và sốt thật. Cô lại chăm anh, Nhưng vẫn chưa thông báo tin vui cho cả nhà Và ngoài mặt thì coi như là đã tha thứ cho chồng Kể từ ngày Phương về nhà Mọi chuyện dường như đã thay đổi nhiều Tình cảm của hai vợ chồng đã khắc hẳn Anh không còn mận mà với Phương nữa Thay vào đó là về mệt mỏi Dù anh có đi đi về về đúng giờ Trông cũng có vẻ như anh không liên lạc với con bé kia nữa Vợ chồng cũng chỉ gần gũi nhau hai lần Dù vẫn là mới cưới Chứ trước kia Cứ tranh thủ có hai người là thành lao vào Phương mà hai vợ chồng lại ở riêng, tần suất không biết bao nhiêu là kể xiết. Phương cũng vẫn thể hiện thái độ bình thường và hoàn toàn không cho ai biết về việc mình đã mang thai. Công việc của Phương buộc cô một tuần phải vắng nhà một ngày cố định. Sau hai tuần kể từ ngày cô trở về nhà, Phương lại có chuyến công tác Sài Gòn. Công việc êm xuôi, cô về sớm một ngày, ở lại cũng không có việc gì. Cô đổi chuyến bay buộn về nhà, 9 giờ 30 Phương có mặt ở sân bay, Cô cũng không gọi chồng ra đón Cô tự bắt taxi về nhà Tới nhà, điện đã tắt tối om, Chồng đã lên giường đi ngủ Thấy Phương về, Thành hỏi cô loa vài câu Rồi quay lưng vào tường Mùi thuốc bắc bà mai sắp cho con trai nồng nạc đầy nhà Khiến Phương khó chịu Cô không ăn gì Dù biết mình đang mang một sinh linh bé nhỏ Cần dinh dưỡng, cần chăm sóc Nhưng thái độ của Thành khiến Phương nản Anh như Thành con người khác Tất nhiên, một phần vì chuyện cơ thể anh đang suy kiệt nhưng điều vương buồn là chồng bình sau vì chuyện chia tay con bé kia mà đến mức như vậy, rồi thái độ vậy, người bị suy sụp, người bị trầm cảm phải là cô chứ, chẳng chọc không ngủ được, phương càng nghĩ. đã hơn 12 giờ, điện thoại chồng đổ chuông, anh lặng lẽ ngồi dậy ra ngoài ban công nghe, có lẽ nó gọi, thì ra họ vẫn liên lạc công khai trước mặt cô, cô thật sự chỉ là tấm rẻ lau cho họ giày vò, cô bật khóc. Lần đầu tiên từ ngày nếm trải nỗi đau, cô khóc ngon lành như vậy, có lẽ khi mang bầu, phụ nữ càng dễ xúc động. Thành bước vào trong phòng, ngồi lên giường hỏi Phương. Em dùng hai điện thoại phải không? Đúng vậy, một số em dùng cho công việc, một số em dùng cho gia đình, bạn bè, người thân. Anh chưa bao giờ thấy số công việc của em gì? Em để dưới nhà, có chuyện gì không? Cái lương nó... em có con số của nó không? Số hôm nó ngủ với anh nó nhắn cho em á? Hay số giả nó dùng để đưa em đi xem phim app chúng em đóng? Phương cay nghiệt. Mà anh có chuyện gì thì nói thẳng ra đi đừng do xếp, em ghét kiểu rào đó lắm. Nó vừa gọi điện cho anh khóc lóc. Nó bảo em nhắn tin chửi nó, nó còn gửi cái tin nhắn cho anh này. Buồn cười thật, thế nó nói gì anh cũng tin à? Thành đi điện thoại cho Phương xem, đập vào mắt cô là những dòng chữ thu tục, đại loại theo như trong đó. Cô chửi nó là loại, chỉ dở lên giường nằm ngửa cho thằng đàn ông. Xin lỗi các mẹ, cả đời em không nói về bạn. Một câu nhưng để cho quý vị hiểu bản chất con đê tiện đó, thì em cảnh trích dẫn ra một phần rất là dễ nghe ạ. Còn nhiều nữa, nhưng thấy quá kinh tử, Phương luôn thấp luôn tháo ngay ra giường. Hành ngạc nhiên vỗ vỗ cho vợ, lấy cô khăn ấm và nước, xỉu vội ra chiếc ghế bành gần cửa sổ tự thay ga, đẹp Phương bình tĩnh, bảo thành. Nó biết hôm nay em bị công tác, Nhưng không biết em về sớm đâu Anh gọi cho nó Hỏi em có còn đang chửi nó nữa không Em xuống nhà lấy điện thoại Rồi em sẽ ngồi ngay cạnh anh xem nó dở cho gì Thành có lẽ chưa hiểu ý phương Nên cứ trần trừ chừ. Cô mang hai chiếc điện thoại của mình đặt lên trên bàn Anh gọi cho nó đi Không sao đâu Thành bấm máy Anh ơi hu hu, Chị ấy chửi em như vậy đấy Còn dọa cho người đến xử em nữa cơ Em có làm gì đâu cơ chứ Em đã nhường chồng em Người em hết mực yêu chiều cho chị ta rồi cơ mà. Chồng yêu con luôn với em đi, thế này em sống sao? Rồi vợ chồng mình vẫn vui vẻ. Mai đi biển đi anh, em sẽ chiều anh hết mức. Em biết anh muốn gì mà. Giờ em bảo gì, muốn gì em cũng chiều hết mà. Rõ ràng nó vừa khóc như cha chết mẹ chết, mà giờ đã ngọt nhạt mời gọi ngay được. Từng câu, từng chữ thấm vào tai Phương, cô nhìn chồng, lấy điện thoại bấm. Hỏi nó xem em có đang chửi nó không? Thế chị ấy không gọi cho em mà chỉ nhắn tin thôi à? Thế vẫn đang chửi em à? Vâng, đây này, lại tin nhắn tiếp thế này. Lại thêm một đoạn nữa với lời lẽ mà có lẽ đã khiến nó giờ đang là con bồ của chồng em thành gái đứng đường hạ bếp, có khi còn bị ép ấy các bác ạ. Em không tiện trích dẫn. Thành lặng người đi nhìn Phương, cô có thể cảm nhận được như vậy. Thôi được rồi, để chị ấy về rồi anh hỏi, thế nhá. Ơ chồng yêu, đến... Sao? Diễn hay nhỉ? Nó tự chỉ mình như vậy mà không tự thứng nhục à? Anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em Anh không ngờ nó lại làm vậy Tại nó yêu anh nhiều quá nên mới vậy Em đừng chấp nó Anh phải hỏi anh ấy Anh chiều chuộng, cung phụng nó Nuôi nó ăn học, đi ba, vào nhà nghỉ, khách sạn Nó bỏ anh sao nỡ Anh tưởng em không biết gì sao Còn thái độ anh sao vậy? Em đã tha thứ cho anh đâu Thành xuống dưới nhà Lấy cho Phương cốc nước Dịu dàng hỏi Em có khó chịu không? Bạn nãy em sao vậy? Cả đời em chưa bao giờ em quát bằng ai câu nào Chứ nữa là có những câu nói vô văn hóa tới vậy Anh thử nghĩ lại xem Anh đang quan hệ với loại gái gì vậy? Nó từ trước giờ không phải là người như vậy Rất lành Phải rồi Gái quê Rất lành Dễ dụ Mà cũng giỏi chiều chuộng Đây là nó nói đấy nhá Chứ em không quan tâm đâu À không Giờ thì em quan tâm rồi Vì nó dám đổ tiếng ác cho em, nên giờ em sẽ chấp. Anh thông cảm, đừng bênh nó. Nếu mà anh bênh nó, mời anh giúp nó về đây, em đi. Ngày trước, anh cũng yêu nó thật lòng. Nó ngoan, bố mẹ nó ở quê, làm ruộng thôi. Nhà của hai chị em, cơ bản là cũng khó khăn. Nhưng nó đến với anh hoàn toàn không phải vì tiền đâu em ạ. Ngày trước, hồi anh mới yêu nó, nó không lấy gì của anh cả. Mãi sau khi anh về nhà nó chơi, Nó mới để anh trả tiền học, tiền nhà. Anh đưa nó về gặp bố mẹ. Nó háo hức lắm. Không nghĩ là sẽ lấy anh thật. Nên giờ nó mới dở trứng về trò thế này mà em. Còn tất nhiên khi yêu, cũng chẳng tránh tranh cãi vụn vặt. Dọa bỏ nọ kia. Nhưng thực ra tới tận trước khi gặp em, anh với nó vẫn bình thường. Bình thường là ở với nhau như vợ chồng. Mà chẳng phải anh cũng muốn thế còn gì. Đàn ông còn anh cam lam lắm. Cái trẻ anh cũng thích. vợ ngoan anh cũng cần. Thế sang Iraq mà ở, đa thê đấy. Phương tiếp lời. Để em nói cho anh nghe, nó không phải dạng gái vừa đâu, sự tu hàng trai. Em thuê thắng tử điều tra nó các bác ạ. Nói gì thì nói, sau vụ nó đưa em tới chứng kiến cho hề của nó với chồng em, em cần phải cảnh giác. Anh thì yêu nó thật lòng, cần gì tìm hiểu. Nó là gái bao đầu mắt sinh viên đấy anh ạ. Tôi lừa cái túi đựng tài liệu về, nó vứt lên mặt bàn cho anh xem. Em không phải dạng dễ lừa Ngu si giúp nát gì để nó chơi em đâu Anh nhìn đi Trước anh còn có ba ông nữa cơ Anh là trẻ nhất đấy Hơn nó có 9 tuổi thôi Ông số 2, giám đốc công ty Giả hơn bố nó ở quê đấy Sao nó chịu chuyện đàn ông trên giường giỏi thế anh không hiểu à Có điều, việc này thì đúng này Nó muốn lấy anh thật Vì anh có đủ điều kiện nó cần Thế nên nó mới bày trò ly gián em bà cái trò trẻ con lừa được em chắc Ngày đó Em và anh mà chia tay luôn, hài lòng nó quá còn gì nữa. Thế là nó đạt được mục đích cao đẹp, về với anh nhỉ. Có điều chắc nó hơi thất vọng, vì em cứ ở lý đây nên bày thêm trò nữa mà, anh hiểu chưa? Thường thử sâu, tiếp tục câu chuyện để giải tỏa tâm lý cho chồng mình. Tài thật, chồng đi với gái mà mình cư xử vậy sao? Em nói cho anh nghe, anh, so với mẹ ông đại gia bao nó, hoàn toàn là người nó thích. Nó yêu anh, em cũng nghĩ vậy. Xong vì điều này này, anh đủ tuổi 9, 30 rồi, đẹp trai, nhà có điều kiện. Tất nhiên dù không quá giàu nhưng là cơ bản, lấy được anh nó có cuộc sống ăn nhàn, có nhà riêng để ở, không thiếu gì, có chồng đẹp trai để khoe cùng các bạn chứ khoe mấy ông già kia. Có dám không? Bạn nó chẳng cười với mặt cho ấy. Hơn nữa, anh là trai chơi vợ, lúc chưa lấy em, nên nó cố tình không nhận gì của anh để anh an tâm. Anh nhìn ảnh nó khi còn là bố ông kia đi. Phương nhặt tấm ảnh lương ông cổ một ông già hơn 50 tuổi, mặc chiếc váy một nút sành điệu thần thán phục. Thán tử giỏi thật, họ hát khổng mail của nó, thấy một đống ảnh và video nhạy cảm. đầu thay còn có các cô chồng cô nữa. còn ả này thủ đoạn thật, cô đã chuyển hết sang USB, mail của nó giờ đã rỗng, muốn hại người cũng khó. Em mới nhìn thoáng qua nó một lần, hôm anh đi với nó, xinh đẹp nhiều đại gia như nó mà ăn mặc kiểu quê vậy á. Chẳng qua nó muốn tạo ấn tượng lành với anh thôi Nhưng trên giường Nó là thú tính thì không lừa được Lại là bản chất rồi thì cũng chẳng lành nổi đâu anh ạ Đàn ông bọn anh Chỉ cần mỗi chuyện đó thôi à Bị cái việc đó là mờ mắt à Phương dự giọng xuống Em chưa từng nghĩ Anh là con người như vậy Thành xem hết đống ảnh Và một số tin ở trên bàn Mặt nghiêm lại hỏi Tin này là đúng sao 10 triệu của em đấy anh ạ Nghĩ ra được những thông tin này mà rẻ sao? Em còn biết hàng tháng, anh vẫn nuôi nó. Anh có gặp nó không thì lại là việc em không biết và không muốn biết. Em chỉ bảo họ tìm thông tin về nó, không hơn. Vợ chồng cần tôn trọng nhau. Em để anh tự giải quyết chuyện của mình. Nếu như còn là vợ chồng thật sự, chứ không phải kiểu như thế này anh ạ. Sau cô nói đó, Phương mệt mỏi cao độ. Cô không nói chuyện thêm nữa. Cô bảo Thành... Bao giờ anh đủ tinh thần để nói chuyện với em về chuyện của anh thì hãy nói chuyện với em, không thì để em yên. Có lẽ em hơi bị mệt mỏi với chuyện của anh rồi đấy. Anh hình như chẳng biết và hiểu cảm xúc của em. Phương có một cảm giác thất vọng tràn trề với người chồng mà mình phải lòng ngay khi mới gặp. Sao suy nghĩ và hiểu biết của anh lại khác mình vậy nhỉ? Cô chợt nhận thấy có một khoảng cách thực sự lớn giữa người đàn ông đang ngồi trước mặt cô và người trước đây cô gặp. Người mà cô yêu trước đây hiểu những gì cô nói. Có quan tâm chia sẻ, dù thời gian giữa hai người trong giai đoạn yêu là đâu có dài, chỉ chưa đầy một tháng. Cô thật tiếc là thời gian đó thật ngặt ngủi, nhưng thực sự là nếu mà tìm hiểu lâu, chắc gì hai người đã đến với nhau. Mà nếu vậy thì đâu có sinh linh bé bỏng trong bụng cô. Ôi thôi rồi, còn con cô nữa chứ, cô còn phải nghĩ cho nó nữa chứ. Trong thành vẫn giữ một bộ mặt thật sự khó hiểu, và kỳ lạ hơn là dường như không để ý tới điều mà Phương nói, nên cô lặng lẽ đứng lên đi vào bồn tắm rửa mặt. cô ngồi về xuống sàn đá lạnh, cảm giác tĩnh thở lại ùa về, dường như phương giờ chẳng thiết tha làm gì nữa. khi đối diện với chuyện tình cảm, dường như con người ta sẽ dễ rơi vào trạng thái buông xuôi thật. buông xuôi ở đây chỉ làm mệt mỏi, không muốn làm gì thôi, trước tuyệt đối phương không nghĩ quẩn. thành không thấy vợ ra, gõ cửa hỏi vào. sao em lâu vậy? có chuyện gì không em? tất nhiên là em đang có chuyện rồi. Anh hỏi lạ thế, thế theo anh là đang không có chuyện gì xảy ra. Không em ạ, em ra đây đi, anh có chuyện muốn nói luôn về em. Phương mở cửa bước ra, lên giường nằm trùm chăn kín cổ, hỏi. Anh nghĩ kỹ chưa đấy, em cần lời nói thật, có vậy em mới có thể giải quyết giúp anh. Em nghĩ anh cũng là nạn nhân trong vụ này thôi, chứ thực ra anh không xấu, thì em mới có thể bình tĩnh mà ở lại đây tới giờ phút này. Tất nhiên, không phải là anh không có lỗi. Lỗi lớn là tại anh nên nó mới vậy Nhưng em cầm biết đầu đuôi mọi chuyện ra làm sao đã Anh quen nó Đúng ở chỗ mà em vừa đưa bức ảnh ra này Vũ trưởng New Square Nhưng nó ở đó với tư cách là tiếp thị rượu em ạ Vậy nên việc nó uống được là hiển nhiên Biết đâu bức ảnh này Là khách muốn chụp cùng nó Thì tiếp rượu thỉnh thoảng phải chụp ảnh cùng khách mà Anh không hiểu những gì em nói Hay cố tình không hiểu Phương sản phẩm làm việc Lấy chìa khóa Mở ngăn tủ lấy chiếc USB đầy những mail, video và ảnh nó lưu lại. Cô mang chiếc máy tính xếp tay vào phòng. Sao? Anh có muốn xem không? Có cả của anh, tất nhiên rồi, rõ nét lắm. Ngoài ra còn có của một vài người nữa cơ. Nó cố ý quay đấy. Ảnh thì chỉ có thân mật vừa đủ thôi, nhưng video thì hay lắm. Xin lỗi nhá, phục vụ cho mục đích điều tra em chắc xem mỗi phim vài cảnh rồi anh ạ. Bổ mắt mấy bác thấm tử lắm. Em chỉ có chút băn khoăn là con bé này đi ngủ với dai mà toàn quay phim lại rồi giấu vào hòm thư để làm gì không biết. Nó không sợ có ngày có ai vào được mê của nó à? Hay nó định mang mấy thứ này tốn tiền mấy cha già có vợ rồi nhưng vẫn phải phụng dưỡng nó với anh nhỉ? Phương thấy đau nhưng lại thấy thật khó tin về những thứ đang hiện diện trước mặt cô. Thì ra trên phim ảnh người ta cũng nhiều khi quay lại các tình tiết từ cuộc sống. Nghĩ vậy cô lại thấy buồn cười. Phương không thích phim Hàn Quốc lắm. Cô chỉ thích xem phim mỹ, mà chuyện của cô mà dựng thành phim khéo hay ra phết. Em cũng thủ đoạn nhỉ? Phương giật mình khi thành hỏi vậy. Anh đang nghĩ gì đây? Nghĩ cô là ai? Đánh đồng cô với loại gái giải tiền kia? Thất vọng tròn trề, cô bảo. Em không còn gì để nói với anh nữa. Thôi thế này, em trả lại anh cho tình yêu của anh. Hai người dù sao cũng yêu nhau thật lòng, muốn có nhau. Anh cũng không quan tâm tới việc nó có mưu mô hay lành. Anh cũng chẳng tin những điều em nói Chắc có lẽ nó ở với anh lâu hơn Còn em thì cũng chỉ như Của lạ của anh mà thôi Em vẫn sẽ để thứ này ở đây Cô đặt chiếc USB lên trên bàn Em với anh Phương đút nắp bọt Thôi nhá Thành giật mình khi thấy Phương nói vậy vội lên tiếng Ý anh không phải vậy Mà vấn đề là nó xấu xa thế Nhưng em cũng tìm mọi cách để xử lý nó đấy thôi Chứ ý anh không phải là em xấu Em hiểu nhầm anh rồi Em không hiểu nhầm, mà ý anh là vậy Anh không hiểu việc em tìm hiểu nó thế để làm gì à Hay anh cố tình không hiểu Anh Nếu mà em đến với anh Khi biết đang có nó rồi Em cho em vào, em dùng thủ đoạn nọ kia thì đã đành Đồng ý lúc đó anh có thể chửi em thủ đoạn Nhưng em là nạn nhân Là nạn nhân của việc này em có hiểu không Là nạn nhân của anh Của nó anh có hiểu không Phương gai gắt Con người anh là thế này à Anh không hiểu đâu là thật Đâu là giả sao? Đâu là đúng, đâu là sai? Anh đánh đồng mọi chuyện như nhau à? Thật tình, Phương thấy không đủ nổi con người của chồng cô nữa. Tại sao anh không thể hiểu ra một vấn đề thật sự đơn giản đến vậy? Hay là... Phải rồi, anh yêu nó sâu sắc, Anh đã quá quen với nó nên không thể nghĩ được việc nó xấu xa, ghê tờm. Trong con người anh, nó thánh thiện. Còn cô thì chẳng qua chỉ là mới quen, có chút lại lẫn nên... Vậy mà cứ làm như yêu cô chết đi sống lại. Suốt cuộc thì cô cũng chỉ là người đến sau mà thôi Mà là người đến sau thì Thành cái nhìn Phương với vẻ mặt không hiểu mọi chuyện Rồi lại liếc ra những tấm hình Phương thân mật với những người đàn ông khác Anh nói Để anh tìm hiểu việc này xem thế nào đã Dù sao thì chắc em cũng chán ghét anh rồi Mọi việc do em quyết định Em muốn thế nào thì cứ làm như vậy Giờ anh còn như kéo chắc em cũng chẳng thêm nhìn mặt anh nữa rồi Thái độ hở hững này là sao Phương tự ngủ rồi thở dài Cô kết thúc cuộc nói chuyện căng thẳng khi nhìn lên đồng hồ, đã 3 giờ sáng. Em và anh không hợp, cũng không hiểu nhau. Cô sang phòng bên lên rừng đi ngủ. Bố mẹ chồng cho vợ chồng Phương một căn nhà rất rộng cho hai vợ chồng. Có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng để đồ tủ, một nhà bếp, một phòng ăn, hai toilet, một cái sân thoáng đẳng và một cái nhà kho nho nhỏ bên cạnh sân. Có cãi nhau thì ta hồ mà ngủ riêng nhỉ. Thực ra là cho mượn để trong hộ nhà thì đúng hơn, chứ cô có được đứng tên trên số đỏ đâu. Sáng sớm thức dậy, thực ra là Phương cũng chẳng ngủ được. Cô đã thấy không có xe trong nhà, chồng cô đã đi rồi. Thấy buồn chán, cô thay đồ rồi đi gặp đứa bạn thân. Phương không có thói quen tâm sự với bạn bè, mà chưa bao giờ cô làm việc đó thì lấy đâu ra thói quen. Phương cũng chẳng bao giờ nói chuyện với bố mẹ hay anh chị em về sự cố của cô, cũng như bất kể chuyện gì. Thành ra là có bao nhiêu phiền muộn cô để giữ ở trong lòng. Cô ở cùng ông bà nội từ khi mới sinh ra đời. Mẹ cô sau khi sinh ra cô bị ốm rất nặng, tưởng không qua khỏi. Vậy là ông nội cô đưa cô về nuôi và ở cùng ông bà. Cô ở đó tới ngày đi lấy chồng. Thành ra, bố mẹ với cô, cô có tới thăm, cũng nói chuyện bình thường. Nhưng thực ra, kiểu như tâm sự, chia sẻ giữa bố mẹ và con cái là không có. Cách đây gần chục năm, Khi Phương còn học năm thứ ba đại học, ông nội cô đã qua đời. Bố mẹ cô đi buôn bị lừa hết tiền, vốn phải bán đi căn nhà của họ và dọn về ở cùng bà nội cô. Tới lúc đó, cô mới ở với bố mẹ. Ông nội cô thì giàu có nhất nhì khu vực cô sinh sống, nhưng ông rất tốt bụng và hay giúp đỡ người khác. Tài sản ông để lại cho các con nhiều, nhưng bố mẹ cô cũng không biết cách làm ăn và giữ lại được. Còn lại bao nhiêu ông cho từ thiện. Xin Phương để cho gái ông hết mực yêu thương. Ông đặc biệt cho món quà mà ông không nói cho ai biết hết Kể cả Phương Chính vì điều đó Mà khi ông đột ngột lên cơn đau tim rồi qua đời Món quà bí mật đó chìm vào đêm tối Mãi rất lâu sau này Thảo à, đây này Phương vẫy vẫy cô gái Mặc chiếc váy đỏ trói giữa hề Cô kia cười hết cỡ nói Nàng ta từng ngày gặp chàng Lặn không rủi tan. Khiết, anh chị dính nhau thế Đâu có, ta bận quá Dạo này ở công ty nhiều việc Ta phải đi công tác suốt chứ có mấy kia ở nhà đâu. Cô và Thảo thân nhau từ ngày học đại học, họ cứ gọi nhau mày tao như thế mà chẳng đổi được. Vâng, chị thì thiếu gì lý do ạ? Thế hôm nay trần nhà chị tha cho chị ra ngoài bay nhảy à? Tao thích đi đâu thì tao đi, cần gì phải ai quản lý. Hâm, đi nào. Hai đứa rủ nhau đi xem phim, đi shopping. Phương lên lén mua mấy chiếc áo dành cho bà bầu khi Thảo mải chém với em bán hàng và đứa con trai xinh xắn vội ra quầy thanh toán trước, cô đưa vào cốp xe. Má có gì mà bí hiểm thế má? Thảo sau lưng phương làm bộ khả nghi. Đâu, mua tí đồ cho ông xã, sợ mày nhìn thấy thèm, hì Phương bẽ lẽn, gớm, phương nhu làm như tạo ế không bằng ấy. Thảo, bạn của cô, thực ra còn hơn cô tới 2 tuổi, nhưng nàng cứ trượt đại học 2 lần nên mới học cùng khóa với cô, sở vẫn chưa chồng. Thế thì kiếm tạm phi công nào đi. Trong mày trẻ lắm, chưa đến 20 đâu. Mà trông Thảo trẻ thật. Váy đỏ, tóc búi y hệt các bé ti nhà ta. Sáng người cân đối, váy thì đỏ trót giữa mùa hè, nổi như ông mặt trời vậy. Đi chơi với cô bạn thân, Phương cũng bớt tin nỗi sở muộn. chờ. Phía bên kia đường, có đôi tình nhân đang cãi nhau. Trông ai quen quen vậy? Phương giật mình, trông cô và nó đang căng thẳng. Cô vội nói với Thảo vì sợ bạn mình chú ý thấy. Mày vào trong cửa hàng tìm hộ tao hai bộ bánh ngủ sexy cho chồng yêu, khuyến mại thêm bộ tặng mày đi đong đưa các em phi công. Tao qua công ty có tí việc, quay lại ngay. Cô dắt xe xuống đường, phóng sang phía ngã tư, đứng gọn vào. Giờ với khẩu trang kín mít, cùng chiếc áo trống nắng, lại không phải là xe của cô. Cô thẩm nghĩ, họ không thể nhận ra mình. Tay cô giả vờ đi điện thoại lên nghe, quan sát tình hình. Cũng hơi xa, hơi khó nghe họ nói chuyện đấy nhưng thôi, thế này cho an toàn. Cô muốn biết họ đang tâm sự chuyện gì. Nói gì thì nói, bản tính của phụ nữ là tò mò mà, chết cũng không bỏ được. Cô nhớ ra là chỗ này gần trường con bé kia học. Anh thì không thể hiểu nổi em nữa. Anh sao đối xử với em thế? Con bé kia khóc nếu ẩm ý, người đi đường có người nhìn vào rồi phóng đi, có người thì đứng lại xem một chút. Thấy không có việc gì, chỉ là một đôi yêu nhau cãi nhau thì cũng bỏ đi nốt. Phương cảm thấy xấu khổ thay cho chồng mình. Em muốn gì thì phải bảo anh, đừng có làm mấy trò trẻ con. Anh có làm gì đâu. Nó chối, anh đừng bỏ em đi. Anh chịu không nổi tính khí của em nữa rồi. Thôi em đừng có mà linh tinh nữa đi. Em cứ làm thế này, anh cũng điên theo em mắt, Lương ạ. Anh cố tình bỏ em thật đấy à? Phương Thế mắt nó giáo hành, gào lên. Anh không nói thế. Cô lặng người, thì ra chồng cô vẫn còn muốn tiếp tục với nó? Vậy đây là anh nói đi nhá. Lương cười xuống sướng, vòng tay ôm trầm lấy cổ Thành, hôn ngay giữa đường. Phương tái mặt đi, trời đất ơi, mình đang chứng kiến cái gì đây vậy? Cô lao xe đi, quên mắt Thảo đang đứng chờ ở shop quần áo. Vừa đi, Phương vừa khóc. Giờ thì cô ước thật sự, không còn chút cảm giác nào bình tĩnh nữa. Cô cũng không biết phải làm gì, cho bớt nỗi đau đang quặn hết ruột gan. Họ đâu có muốn chia tay, việc này hoàn toàn do Thành gây ra. Còn kia nó có làm gì cô thì cũng do thành hết. Anh ta là người không dứt khoát. Tham Lam, cuộc đời là đầy những nỗi khổ đau dần vặt. Phương phóng xe qua công viên, cô vào trong, gửi xe, lặng lẽ leo lên ngọn đồi nhỏ, ngồi xuống bãi cỏ. Cô cầm điện thoại gọi cho Thảo, chợt nhớ ra con bạn, chắc đang ngáo ngơ ngóng ngác chờ mình. Tao một lát nữa mới xong việc, mày chịu khó bắt taxi về giúp tao nhé, tao sẽ bù cho mày sau. Ơ, mày có chuyện gì đấy? Nghe giọng hơi khăn khát. Phương chợt nhớ ra là do cô khóc, nghe giọng hơi lạc, cô đổi giọng. Chuyện công việc, đi làm không tốt, bị xếp mắng hơi ấm ức. Sao mình nói dối giỏi thích nhỉ? Đang xử lý nốt. Thế nhá? Ừ, vậy nếu mà có việc gấp thì thôi, ta cũng về công ty đây, tranh thủ ta té đi cùng mày tí thôi. Phương nằm xuống bãi cỏ, mùi thiên nhiên sập lên mũi cô, cảm thấy cay cay mà cũng thật dễ chịu. Phương đang nghĩ đến những phương án giải thoát cho bản thân mình. Phương nằm một lúc cho thư thái, cũng để mình bình tĩnh lại rồi đứng lên, lấy xe ra về. Giờ thì cô thấy mình thật thảm bại, trong đầu lại có một chút tích nuối cho tình yêu đẹp ngắn ngủi đã qua. Chợt nhớ tới lời thơ của bác Sương Diệu. Thả một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Phương ngậm thấy có khi tình ngắn ngủi là tình đẹp, khiến cho người ta nhớ mãi, chứ lúc nào cũng vậy theo cũng nhàm. Tự nhiên cô nhớ về những ngày hai người vui vẻ bên nhau. Không chút lượng sóng, có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cô. Cô không ít phiền muộn, nhưng trong thời gian đó, khi tình yêu đẹp đến, nó đã tan biến hết. Tình yêu của cô với Thành khác hoàn toàn với người cũ, nó ủa đến như con sóng vội vã xô vào bờ, đầy đam mê, đầy xúc cảm. Còn với người cũ, không hiểu sao cô chẳng nhớ nổi tình cảm gì hay kỷ niệm gì với hắn. Có lẽ khoảng thời gian sau khi biết hắn đi lấy vợ đã khiến cô mất đi tình yêu và cảm xúc với con người ấy. Cô nghĩ giờ mà tiếp tục với Thành có khi buồn lê lói suốt trăm năm thật đấy chứ. Nghĩ tới đoạn đó, cô thấy nhẹ lòng khi nghĩ ra giải pháp cho mình. Phương ra quán quen, một người bạn thân khác học chung từ cấp 2 của cô mở, tốt nghiệp đại học bách khoa, đi làm một thời gian không được công việc như ý muốn, toàn bạn cô. Mở một quán cà phê và cơm văn phòng cà âm cúm ở gần hồ. Cô bước vào, họ ông bạn của mình đang lối hối tính tiền cho khách. Ê, người đẹp! Cô gọi bạn mình vậy đấy. Họ xưng hô anh em, vợ chồng ngọt sớt, như là người yêu của nhau vậy. Nói nhỏ với các bác, Phương thích toàn từ hồi cấp 2 học chung với nhau. Anh chàng là hot boy đầu bộ đôi của lớp chuyên văn của cô. Thời trước, con trai toàn để đầu bộ đôi, sở xem lại ảnh trông thấy buồn cười chết mất. Chỉ là thích chứ cô chưa bao giờ nói ra Cũng không đến mức độ yêu Toàn thì ga lăng, đẹp trai Lại con nhà giàu Anh chỉ chơi bời với mấy cô chân dài vừa ngày đầu đang hẹn hò với một em người mẫu tin Của báo học trò Con bé đến chúc ảnh quảng cáo cho một quán của Toàn Thế là bị anh chàng vù lấy luôn Người như vậy Không thể yêu Phương Một cô gái chân không dài Bù lại toàn phí phương vô cùng Coi như là chi kỷ Anh mỉm cười hòa nhã Tình yêu ơi, cơn gió nào thổi nàng qua đây với anh thế? Lời văn xến sẩm của anh chàng chủ quán đẹp trai khiến hai cô gái trẻ ngồi gần cửa sổ hít hít cười. Phương buồn cười, trả lời. Bão cấp 13 mới thổi được em qua đây với anh đấy, chứ gió nào mà thổi nổi, coi thế này cơ mà. Trộm vía các bác ạ, em đã nói rồi đấy nhá, em chỉ được cái ưa nhìn thôi, chứ không minh nhon đâu ạ. Vào đây, anh lập xuất đặc biệt cho nào, trong cái mặt là chưa ăn gì kìa. Khiếp! Từ hồi đá anh kiếm thằng khác, nó không biết chăm em mà làm voi còi của anh trong sụt ký rõ thấy. Phương giật mình, nhìn lại thấy mình trong gương trông thảm quá, suy nghĩ làm cô căng thẳng, hồn hết cả mắt, toàn kéo tay Phương đưa lên phòng mình, bắt ngồi xuống giường, dự dàng hỏi. Em ốm à, chồng đâu? Đến đây ăn trực một bữa, thế ông có cho không? Những lúc này chỉ có bạn bè và gia đình là nguồn ăn ủi lớn nhất cho người phụ nữ, mình nghĩ vậy. Nhưng mình không muốn mang thủy muộn về cho gia đình Mẹ mình thì vất vả Bố mình từ nhỏ tới giờ ít khi mình gần Mà từ khi bị người ta lừa tiền Ông cũng sống rất hết kín Ok, chờ anh láp Toàn xuống nhà Cô nhìn quanh, trên bàn là ba bức ảnh Một bức ảnh đại gia đình Toàn Một bức ảnh cô, Toàn Và hai người bạn nữa đang ở Canada Chụp chung Họ thân thiết với nhau từ cấp 2 tới giờ Trong đó, Toàn báo của cô cứ như bạn trai với nhau vậy Và một bước nữa, cô hơi thấy dấu hổ, một cô gái trẻ chụp với Toàn, quay tấm lưng trần ra ôm cổ anh hôn, cánh tay che đi phần ngực nhưng cũng vẫn để lộ ra khá khá điểm nhạy cảm. Anh chàng thì cởi chân, ngực cô kia dính lấy Toàn, ảnh đút nửa trên các bác ạ, kéo tới tận dưới ngang hông. Toàn là người có sở thích kỳ lạ, cũng có thể gọi là một dạng trung thủy tạm thời. Khi yêu một ai, Toàn không bao giờ liên phiến lớp mắt tới cô khác. Cả thể nào cũng có một dạng chứng nhận bản quyền Toàn thuộc về cô gái đó. Bức ảnh này là ví dụ, chỉ khi ai đi đường đấy thì Toàn mới nhảy sang cô khác. Phương đến sơ sơ cũng đã hết cả đầu ngón tay, ngón chân rồi. Cô nào lâu lắm thì cũng chỉ vài tháng, anh ta là kẻ cả thêm trong chán. Ấy vậy mà họ chơi với nhau đã gần 20 năm. Phương thần nghĩ, vì mình và Toàn có yêu nhau đâu. Đàn ông khủng khiếp thật, họ có thể thay người yêu như thay áo. Mà cũng có thể thân mật với hết người này tới người khác sao? Thảo nào ngày xưa, mấy ông vua, ông nào cũng hàng nhìn cung tần mỹ nữ mà không chán. Toàn mở cửa, đê vào trong phòng một bát cơm chiên thật lớn, một đĩa sườn thơm phức và một bát canh nóng hồi. Được ông chủ phục vụ cơ đấy, mà nhiều thế này tôi ăn sao hết? mình em chung. Toàn thản nhiên kéo Phương ra chiếc bàn tròn kê ở gần giữa nhà, lấy thìa bóng cơm cho cô. A nào? Ơ. Tôi có tay, đừng làm vậy Sao hôm nay ông chưa uống thuốc à Đi phục vụ gái già thế Thì, thích vậy thôi Thôi mà, anh em mình có gì mà phải ngại Cô cũng buồn cười Mà để kệ Toàn vừa ăn cơm Vừa giúp cho mình ăn Hai người nói chuyện rung rả Chủ đề quay quanh cô người yêu mới của Toàn Và vấn đề của anh Nó trông thế thôi, chứ như bà già em ạ Tại sao đàn ông Ai cũng gọi người yêu mình là nó nhỉ Sao thế Nó người lớn thì càng yêu chứ sao Không phải Nó kiểm soát anh như nó là vợ anh ấy Anh đang thấy ngán ngang Thôi đi bố già Bố ăn chán con người ta rồi Bố định bỏ đấy à Không hẳn vậy em ạ Bố mẹ anh già quá rồi Bố mẹ toàn năm nay đã gần về nuôi Họ hiếm muộn Nghe đầu chuyện chị mãi ở tự dũ, Mới lòi ra anh chàng nên cương lắm Muốn có cháu bé rồi Mà anh thì cũng nửa muốn nửa không Lấy thì phải lấy người như em chứ lấy trẻ con về để nuôi thêm một bé nữa à? Toàn làm phương giật mình, phải chi anh nói sớm cách đây nửa năm. Mà không, chỉ cần hai tháng trước khi cô gặp Thành thì có phải là... Vì Toàn không bao giờ để ý tới cô, nên cô cũng chỉ để tình cảm của mình với anh ở mức bạn thân không hơn không kém. Cô đành phải đi yêu người khác vậy, cho nên chưa bao giờ cô thừa nhận tình cảm của mình với Toàn là tình yêu. Vậy để em giới thiệu cho anh con bạn thân của em nhé. Hơn anh 2 tuổi, gái gần 2, dài hơn một, quá đẹp, quá chuẩn, sinh, trẻ, chiều, ô Mình ơi, Jameson ạ, em thế này giúp chị về thì vài năm nữa chị ấy già em giải quyết nhu cầu ở đâu ạ? Thì... Phương chợt nghĩ, ơ, thế thì xui người ta kiếm người thứ ba à? Đúng là nam giải thật, vợ chồng lấy nhau đúng là về tâm sinh lý, chồng hơn vợ khoảng 5 tuổi là đẹp nhất. Chị có chiều vợ. Rồi thì có đầy biện pháp với vợ Sao phải lo Để anh xem lại đã Thế chờ anh gọi điện báo nó là cắt nhỉ Nói xong toàn rút điện thoại Phương can Ấy đừng tuyệt tình thế anh Anh cứ tìm hiểu đi xem nó có hợp với mình không đã chứ Không hợp chỉ hợp với Ấy ấy thôi Đàn ông bạc thật kết mẹ nhỉ Thôi xin mình Mình chia tay bồ Thì chờ vợ đi về đã rồi hãy Thôi nó bụng rồi em về cơ quan đây Phương đứng dậy Toàn đi ra ngoài. Vợ mình đi thì mình đành phải ok thôi. Toàn đùa, nói như là đang giận dỗi. Lúc nào rảnh em qua, đi trên hạ cờ đi. Phương rất thích sự trang nghiêm và tiếng nhạc bác đang cùng chúng cháu hành quân ở lễ hạ cờ. Ok, tối nhá. Tối nay thì không được, lúc nào đi được thì em gọi. Phương tranh thủ dạy qua công ty xem có việc gì cần không. Thực ra không thấy xếp gọi, nghĩa là mọi việc đều êm xuôi và chưa có dự án mới. Cô sẽ có một khoảng thời gian nho nhỏ để nghỉ ngơi. Cô cũng cần nghỉ ngơi chứ nhỉ. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là giải quyết chuyện của gia đình nhỏ bé đang trên bờ vực tan dã của cô. Trợt nghĩ rằng họ đang ở bên nhau, tìm Phương lại thấy nhói đau. Không dám nghĩ tới việc đó nữa, cô lắc đầu cho quên đi nỗi đau âm ỉ. Qua văn phòng công ty, cô vào chào sếp. Anh ta nói chuyện với mấy cô nhân viên phòng marketing. Sếp cô năm nay 46 tuổi, Như nhân viên cứ chỉ cần ít tuổi hơn là thành anh em ngay, bất kể hai mấy hay bốn mấy. Sếp là người siêu năng động, đối với cô thì rất chiều theo kiểu trừ nhân viên có năng lực. Sếp đã sống ở nước ngoài từ bé, tận đến khi trưởng thành mới về Việt Nam nên phong cách rất tây. Chứ lỡ mà làm cho công ty nhà nước thì làm việc kiểu thích thì đến, không thích thì nghỉ như phương, dù có giỏ mấy cũng bị đuổi việc sớm. Cô làm ở đây đã khá lâu. Ngày mới vào, số cô giáo trong trường đại học giới thiệu, Cô được làm chân giai vật cho cả văn phòng. Hồi đó mới chỉ có chưa đầy 10 người, nhà máy thì mới bước đầu được xây dựng. Còn bây giờ, sau khá khá năm làm việc, cô gần như là nhân viên trụ cột giải quyết các vấn đề phát sinh và thần định thầu của công ty. Xếp ưu ái cũng muốn giúp cô nâng cao năng lực để làm việc cho mình, đã thoải mái cho phép cô đi học nâng cao và lại còn đóng học phí cho cô. Tất nhiên là thêm vào đó là bản hợp đồng ràng buộc làm cho sếp Phương tất nhiên là biết có qua có lại mà, nhưng cũng chẳng sao, cô cũng muốn làm việc ở đây, không muốn chuyển sang chỗ nào khác. Xếp thấy Phương đi vào, gọi cô vào phòng làm việc, tự nhiên hỏi. Sao cho em bơ thế? Mà mới về đêm qua sao vội đi làm vậy? Hơi khác mọi khi đấy nhá, bình thường ra là em nghỉ một hai hôm ở nhà cơ mà. Em khỏe rồi nên đi anh ạ, mà đã có chương trình gì mới chưa ạ? Hoàng Anh ơi, mang tập tài liệu đấu thầu mới vào đây cho anh đi em. Xếp gọi với ra cho cô thư ký ngồi ở bàn làm việc ngay bên ngoài cửa phòng giám đốc. Đây là tài lượng mới, em xem xem có thể làm được không rồi liên hệ các mối quan hệ và lập đơn hàng, tổng hợp số liệu giúp anh. Vâng. Sau đó, em để việc này cho cậu Khánh làm và để cô ấy thay em đi công tác đi. Còn em chuyển sang làm trợ lý giúp anh. Vợ anh ốm nặng, một mình việc ở văn phòng anh lo không nổi khi chạy đi chạy lại ở bệnh viện và công ty. Còn em Hoàng Anh không thể thay anh điều hành mọi việc được chị nhà bị sao vậy anh? Ung thư bồ trứng, giai đoạn cuối rồi, sắp xếp buồn buồn. Ừ. Em xin lỗi, em rất tiếc. Vậy chuyện chị ra sao rồi hả anh? Chị nằm ở ca được bao tuần rồi, tình tình hình không được khả quan lắm. Em là người đầu tiên biết chuyện đấy. Anh biết là không qua khỏi và cũng không kéo dài được bao lâu. Nghe vậy, Phương thật thấy thương cho Sếp, nhìn anh giờ trông già và mặt đầy hẳn. Hôm nay, cô mới thật sự nhìn vào sếp như một người phụ nữ nói chuyện với một người đàn ông mà không phải quan hệ sếp và nhân viên. Anh không đẹp trai lắm, tưởng đúng là sếp, đệ vệ, bụng to, đầu hói. Sếp yêu vợ vô cùng, họ có hai cô con gái khá xinh xắn. Một cô đã học xong đại học, đang đi du học ở nước ngoài. Một cô đang học cấp 3 trường chuyên. Thỉnh thoảng, Phương cũng quan nhà sếp vì việc của công ty. Vợ sếp thì sang trọng, quý phái, Ở nhà chồng nuôi và chăm con Thời gian không hề có ảnh hưởng gì Tới chị ấy Đúng là ông trời không cho ai điều gì Và cũng chẳng lấy của ai thứ gì cả Gia đình họ êm ấm hạnh phúc Họ yêu nhau như vậy Thì ông trời lại để cho một trong hai người Phải ra đi sớm Để lại nỗi đau xót xa cho người kia Còn mình Phương bất giác thở dài Xếp thế vậy, trời hỏi Sao vậy em, gia đình có chuyện gì à Hay em mệt Dạ không ạ Thôi xin phép anh em về, mà phân tích xong số liệu, em gửi báo cáo cho anh. À quên, để em nghỉ lúc ngày hôm nay, rồi ma đi làm như mọi người. Phương hiểu, trợ lý nghĩa là cô không được phép đi làm kiểu vô tổ chức thế này được nữa rồi. Không sao, xếp càng khó khăn, mình cũng phải giúp anh ấy. Phương về nhà, mệt mỏi, cô nằm vật ra giường nghĩ ngợi lung tung, không thấy thành gọi điện. Có lẽ giờ đang vui vẻ bên kia hoặc đang đi làm, cô có một cảm giác không cần biết. Cô thấy chiếc USB vẫn còn ở trên bàn, có lẽ Thành không muốn hoặc không dám xem mà phải đi hỏi ý em yêu xem mọi việc là như thế nào. Cô định trở thành về, rồi sẽ nói chuyện và dọn ra ngoài ở. Trước mắt, cô sẽ không về nhà mẹ mà thuê tạo một căn hộ bên ngoài. Còn mọi người thì sao nhỉ? Chẳng nhẽ bảo là, chúng con không hợp nhau. Vừa mới cưới như đúng rồi mà lại không hợp nhau là sao? Có phải Thành với Phương đều là trẻ con đâu mà hợp với chẳng không hợp? Vậy không thì nói trắng ra là chồng con gặp bồ nhưng con bỏ à? Có đau lòng các cụ quá không nhỉ? Thôi, có lẽ biện pháp tạm thời tốt nhất là không nói gì. Kệ, cứ chuyển đi đã. Tạm thời chưa tìm được nhà thì ra khách sạn bình dân thuê phòng ở tạm vậy. Chứ còn ở đây có ngày cô đột tử mất. Phương tự nhủ, phải nghĩ đến con mình. Mình cần dưỡng thai, mình cần tĩnh dưỡng, chứ không thể gò bó như thế này được. Chợt cô nhớ tới Toàn và Thảo, đó là hai người mà cô thân nhất. Chuyển tạm qua chỗ bạn cô, rồi tìm chỗ cũng được. Hòa thảo thì cô cũng không thấy thoải mái lắm, vì cô không thích người khác khoảng lý do cô gặp trục trặc. Trong mắt mọi người, Phương là người kháo hòa đồng, vui vẻ, thoải mái, tuyệt nhiên không bao giờ thấy cô tan phiền về bất kỳ điều gì. Vậy nên, vừa lấy chồng mà qua nhà bạn ở, chuyện đó biết ngay là có trục trặc. Còn sang bên toàn thì, cậu ta giúp cô người yêu về bất tử thì ngại chết đi được. Con trai thì nó không tiện thắc mắc về của mình, nhưng cậu ta đang gặp vấn đề với người yêu người đương, nên thôi, phương án tốt nhất là ra khách sạn. Chiều muộn, cô đi chợ về nấu một bữa thịnh soạn, coi như tự bổ dưỡng cho con mình vì mấy ngày vất vả căng thẳng trong bụng mẹ. Vậy mà nấu xong, Phương thấy thật khó chịu, cứ vừa nấu vừa luôn nao khó chịu, 2 giờ dưới giai đoạn ngấy nhỉ, Phương thấy lo lo, em bé đã được khoảng 4 tuần... Cô đọc sách thì thấy rằng phần lớn phụ nữ có giai đoạn này là bắt đầu ốm nghén, Phương lại xách xe đi tìm phòng khám sản phụ khoa, có lẽ họ sẽ có biện pháp giúp cô. Thật hay, ngay phía ngoài đường có một phòng khám tư nhỏ, thôi thì chỉ hỏi về việc ốm nghén thôi mà, cô vào đây cũng được. Phương lại đưa xe vào nhà, khóa cổng đi bộ ra. Bác sĩ tiếp cô là một người phụ nữ đúng tuổi, bà hỏi han cô rất kỹ, khám cho cô cẩn thận, siêu âm thai và hướng dẫn cô về chế độ ăn uống nghỉ ngôi chú đáo. Cô ngủ nói chuyện với bà, cô thấy thật thoải mái, sẽ chịu. Bà cho cô vài viên thuốc chống nôn, dặn là hạn chế uống, vì thực ra tốt nhất là không nên uống loại thuốc gì, tránh ảnh hưởng cho em bé trong bụng. Phương xong việc lại cúc bộ về nhà, cô thấy cổ mở, Thành đã về. Băn khoăn chưa muốn vào nhà, thì cô thấy Thành bước ra, hỏi cô. Em đi vào phòng khám phụ khoa của bác Tâm làm gì vậy? Anh thấy lúc nãy em vào đó lâu thế. Phương bất giác hơi giật mình, bảo anh. Việc của em, anh bận tâm làm gì? Phụ nữ ai chẳng có chuyện nọ chuyện kia Ồ vậy à, em không khỏe sao? Em bình thường Phương Thế hơi không thoải mái với kiểu nói chuyện khách sáo thế này với Thành Cô bước vào trong nhà, nói vọng lại Cơm em nấu xong rồi, em cũng ăn rồi, anh tự ăn đi Thực ra là cô thấy luôn nao trong người không muốn ăn để chính Thành phát hiện ra hiện tượng lạ Anh không thấy đói, lúc nào đói thì anh ăn Hôm nay em có đi làm không vậy? Thành đi theo câu hỏi như để bắt chuyện. Em đi làm về rồi đấy thôi. Anh bảo này. Gì vậy? Vào đây anh nói chuyện với em có được không? Được thôi, em đã bảo rồi. Nếu anh thấy muốn nói thì cứ nói với em. Nhưng phải là thật chứ đừng giả tạo. Sau này nó không hay đâu. Anh biết em tuy thám tử theo dõi anh mà. Anh mà nói dối khác lời thám tử của em thì em chẳng biết ngay hay sao. Thành thật thà nói. Em chỉ tìm hiểu về nó, chứ em theo dõi anh làm gì. Anh làm việc của anh, em làm việc của em, em xem vào tình dở hơi. Em là vợ anh, em được phép xem vào, anh có cản đâu. Mà lỗi là tại anh, nên anh cũng phải chịu khi em nghi ngờ anh thôi. Thôi được rồi, vậy anh nói đi. Về chuyện nó, hôm nay anh có đi gặp nó. Phương chợt nghĩ tới cảnh sáng nay mà cục ức từ đâu nó lại nghẹn lên cổ. Nó hứa là tiền này sẽ không bày trò gì đâu Nó xin lỗi em đấy Hay nhỉ Anh truyền đặt lại ý nó là không cần xin lỗi em đâu Vì trong chuyện này nó thiệt quá Vừa là gái lại bị chửi Lằng mại như vậy khổ cho nó quá mà Cô cố, cố tình nhấn mạnh vào chữ bị Thì tại nó yêu anh quá thôi mà Xin lỗi em Em không quan tâm đâu Em chỉ muốn hỏi thẳng hai vấn đề Hai vấn đề chính là Anh có giúp được nó không? Và anh có còn thực sự yêu em nữa không? Cô nhấn mạnh từng từ. Thành lặng đi không đáp. Một vài giây sau, anh bắt đầu lên tiếng. Em có biết vì sao thời gian vừa qua anh bị trầm cảm không? Không phải anh không biết là em là người vợ đúng mực. Lấy được em, không thể bàn cãi được nữa. Là phúc của anh. Em dịu dàng, xinh xắn, có ăn có học, có hiểu biết. Ban đầu anh cũng yêu em vô cùng. Thậm chí, lúc không có em ở bên... Anh còn lấy ảnh em trong ví ra để hôn vì nhớ em. Đây này. Hành mở ví ra đưa cô tấm ảnh thẻ 4 x 6 cô chụp. Nhưng rồi khi luôn quay lại, nó trách móc anh. Nó khóc lóc van xin đủ điều. Anh lại động lòng. Vì vậy, anh vẫn bảo nó là anh đã quyết lấy em rồi. Mọi việc đã an bà rồi. Nó, sau hôm em gặp anh và nó, nó gọi cho anh, bảo anh là buồn quá. Nó suy sụp, nó đi chơi với người khác. Anh điên lên, Em thì đi mất, dám mà em ở lại cùng anh, em quan tâm tới anh, đằng này em lại bỏ đi, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, em cũng không về. Nó thì chơi tức anh, nó bảo nó đi với thằng khác lên sapa, về quê nó chơi. Anh là thằng ghen khủng khiếp em ạ, anh biết là có em rồi em phải buông nó ra, nó muốn đi với ai là việc của nó, nhưng anh không chịu nổi. Anh lên sapa lôi cổ nó về, nó còn mắng nhất anh lừa nó, nó không về. Nó đi với thằng kia trước mặt anh mà anh không làm thế nào được. Thằng đấy ở nhà bố mẹ nó, anh ước không chịu nổi mà chẳng có em ở bên với anh nên anh suy sụp. Phương ớ người ra, tại sao người đàn ông của đời cô lại yếu đuối với chuyện tình cảm như vậy? Anh có đến nỗi nào vậy đâu? Kể ra, Thành cũng không phải là người kém cỏi. Đi nước ngoài 5 năm trời, anh đều gửi tiền đều đều cho bố mẹ. Rồi về nước, anh làm ở còng kinh doanh và tiết thị ô tô. Mức lương hàng tháng của anh thời điểm đó cũng vài chục triệu Vậy thì không phải kéo léo hoặc bát sao anh làm được những việc đó Vậy và sao anh không thể giải quyết được chuyện tình cảm của mình nhỉ Chẳng lẽ lúc nào anh cũng phải dựa dẫm vào chuyện tình cảm của đàn bà sao Phương thấy thật ngạc nhiên thì thành tiếp lời Em nghe không tin phải không Anh có bệnh Anh bị trầm cảm từ hồi học cấp 3 Bố anh cặp bồ với con bé hàng xóm hơn chị gái anh một tuổi để đánh mẹ anh tới mức độ làm viện Bà phát điên gần năm trời Anh vì việc đó ức chế mà phát bệnh Bố thì không thể làm gì được Mà nhìn mẹ thì đau lòng Thử kinh anh có vấn đề từ đó Đó là lý do vì sao anh học không nổi Bố mẹ anh mới cho anh đi sang nhật Cho thay đổi không khí Vậy nên giờ anh cũng định chuẩn bị Nói gương bố anh Còn thứ có đánh em thôi chứ gì Không phải vậy đâu em ạ Anh đã bảo là anh muốn giải quyết mọi chuyện em xui rồi còn gì Nên anh cần sự giúp đỡ của em Anh cần em chứ không phải là sự lạnh nhạt. Tùy anh giải quyết. Anh xin em. Phương lặng người đi khi nghe thấy Thành nói vậy. Cô thấy buồn quá. Buồn vì nghe chuyện của Thành nói về bố mẹ chồng. Hóa ra họ cũng chỉ là sống ảo với nhau mà không còn tình cảm với nhau nữa. xảy ra những chuyện như thế thì sao mà còn có thể yêu thương và sống với nhau được. Buồn vì không biết là giờ thì cô nên làm như thế nào nữa. Buồn vì tự nhiên thấy thương chồng vô hạn khi anh cất lời. Anh xin em. Cô nhẹ nhàng nói Em xin lỗi vì đã không biết việc đó Em chỉ thấy là anh suy sụp Em cũng đang tìm nguyên nhân tại sao Mà không nhận ra một điều Là em nên trực tiếp hỏi anh Không phải em đã hỏi rồi Nhưng anh không trả lời thì đúng hơn Anh nói chuyện thế này Anh cho em biết chuyện thì em đã không bỏ mặc anh một mình rồi Tại anh đã đẩy em ra xa thôi Chứ không phải tại em đâu Anh biết nó không phải là người tốt Nhưng vì hoàn cảnh nó mới làm vậy thôi Nó kể cho anh nghe mọi chuyện rồi Ngày trước bố nó ốm nặng Tưởng không qua khỏi Cần một khoản tiền rất lớn Nên nó mới nhắm mắt đưa chân làm chuyện sẵn bệnh Thật sự là không phải anh không tin em Mà là anh cũng hiểu tính nó Nó là đứa hiếu thắng Nhưng cũng còn quá non trẻ Nên mới làm em bị tổn thương tới vậy Dù sao thì trong chuyện này Chính anh là người có lỗi Khi để hai người đối nghịch với nhau Anh đã gặp nó Đã nói chuyện với nó Nhưng anh xin lỗi Anh không thể vừa với em là kết thúc với nó ngay được. Anh còn một số chuyện cần giải quyết với nó. Anh lại đang để em ra xa anh đấy. Đây không phải là việc của vợ chồng mà là việc của mình anh à? Anh trách em không ở bên anh khi sự cố anh gây ra cho em. sở anh xác nhận là vẫn tiếp tục với nó mà không hề quan tâm tới cảm xúc của em sao? Anh chỉ muốn nhận mà không muốn cho. Anh chỉ muốn anh là người tự thoải mái trong chuyện này. Còn em có ra sao cũng không quan trọng với anh à? Phương tự ái lên tiếng. Ý anh không phải vậy, nó là đứa trong thế thôi, nhưng rất yếu đuối, từ rất lâu rồi, nó hoàn toàn phụ thuộc vào anh, sửa đục một cái mất hẳn anh, nó không chịu nổi, toàn là mấy việc dại dột. Còn em, em độc lập, em tự tin, em không cần anh cũng vẫn sống bình thường, đằng nào thì anh cũng biết, nếu em không tha thứ cho anh, thì anh có làm gì em cũng chẳng ở bên anh nữa, nhưng nếu có tình huống, một người có tự trọng cao như em vẫn muốn ở bên anh, Thì dù anh có làm gì, em cũng sẽ thương anh mà chấp nhận anh Có đúng không Phương? Phương sử sốt Hóa ra chồng mình chẳng ngốc Chẳng phải là không nhận thức ra vấn đề Mà có vẻ là còn quá hiểu cô nữa Vậy thì, tình huống này thật khó giải quyết Chẳng nhẽ cứ đi như dự tính Đột nhiên phương lên tiếng Em có bé rồi Em có rồi à? Có thật không? Thành bối rối hỏi lại Em đùa anh làm gì? Đấy, anh thấy chưa? Anh còn thích em không quan tâm đến anh nữa đi Thành quay sang ôm cô Thủ thỉ Anh xin lỗi, anh sai rồi Sợ anh có em, có cả con nữa Thì sao mà anh để em đi được Thật sự là những ngày vừa qua Tự nhiên anh bớt yêu em đi Nhìn cho anh cơ hội làm lại nhé Để dần anh nhìn ra vợ anh đáng yêu như thế nào nhé em nhé Em cũng không biết nữa Em biết tinh thần anh không được tốt Trong chuyện tình cảm Nhưng em đau lắm anh ạ Em đau không phải vì anh đi với nó Mà em đau vì anh hết yêu em rồi. Chuyện đó mới quan trọng. Không còn yêu thì sao mà sống được với nhau hả anh? Không phải vậy đâu. Chỉ là một phút lạc lối anh không nhận ra thôi. Để anh xem vợ anh có bầu mà sao gầy đi thế này. Thành vứt tóc Phương, hai tay ôm mặt cô bối rối. Anh còn hỏi làm sao à? À, thì ra em vừa ra ngoài phòng khám thai. Để anh ra hỏi xem con anh thế nào nào. Thành vui ra mặt, hào hứng kéo tay Phương ra ngoài. Vậy là xong sự cố thứ nhất, coi như Phương đã tạm quên đi nỗi đau, coi như là đã tha thứ tạm cho Thành và để mọi việc tự nhiên xảy ra. Đã 2 tháng kể từ khi sự cố xảy ra, Phương giờ là trợ lý cho sếp. Công việc thì lại có vẻ như nhàn đi vì cô không còn phải căng thẳng làm những việc cấp tác đòi hỏi nhanh nữa. Mọi việc bây giờ chỉ quanh quẩn 3 việc văn phòng, ký hợp đồng. Sếp thì vẫn hàng ngày đi chăm vợ, thỉnh thoảng ta qua xem công ty. Anh muốn quanh quẩn bên vợ những ngày cuối, Anh giao con dấu lại cho Phương, mặc cho cô tự giải quyết mọi chuyện. Thời điểm này kinh tế đang phát triển, cũng không có vấn đề gì, mọi việc đều khá thuận lợi. Về thần thành, cô cũng không đả động gì tới việc của anh. Hai vợ chồng vẫn sống với nhau bình thường, có điều giờ đang có con, nên nhu cầu của chồng cô cũng cần hạn chế lại. Nhưng khổ một nỗi, anh là người nhớ đi mua thứ gì thì dễ, trước còn lại thì chẳng biết làm gì. Một mình Phương, về công ty... Vịch nhà cũng hết hơi với một bà bầu đang nghến. Thành lại mắc bệnh thích đi chơi, sở sống với nhau, bản chất nó mới dần bộc lộ ra ngoài. Hôm thì đi họp về muộn, hôm thì đi liên hoan với lớp cũ, hôm thì đi sinh nhật thằng bạn. Phương ở nhà mục đỉnh tới khuya là chuyện đương nhiên, hỏi anh thì anh hồn nhiên trả lời. Cho anh đi nốt, rồi khi em bé ra rồi anh sẽ ở nhà phũng dưỡng hai mẹ con mà. Phương nghe như kiểu cậu bé mình tập tuổi bắt đầu thực thành đi chơi vậy, chưa không phải anh chàng ba mươi cứng tuổi đã có vợ rồi nữa. Còn chuyện này, giờ Phương mới để ý, từ ngày gặp gỡ nhau, anh tuyệt đối chưa bao giờ đưa Phương một đồng tình lương nào cả. Hỏi thì anh trả lời là anh đưa mẹ quen rồi, đằng nào chẳng lọc của mình. Phương nghe thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng ngại hỏi mẹ chồng. Dù sao thì vừa là chỗ quen viết của bố mẹ cô, lại vừa là mẹ chồng mình, nên cô cũng hơi nấn đo khi hỏi chuyện đó. Tìm bạc là vấn đề nhạy cảm, dễ để sinh ra mâu thuẫn nên cũng hơi bị khó xử lý. Sinh hoạt phí, tất cả mọi thứ là đều từ tiền lương của cô mà ra hết. Tất nhiên là hai vợ chồng ở riêng thì việc tự lo là đúng thôi, nhưng phải là hai vợ chồng cùng lo, chứ sao lại mình cô. Mẹ chồng thì cũng thỉnh thoảng mới qua, khi thì mua sườn, khi thì mua cá khô, đưa vào ngăn đá cho vợ chồng cô. Đôi khi quét giúp cô cái nhà, dọn cho cô nhà tắm, khi mà cô quá bận không làm suể. Đây là cụ nguồn của sự cố đấy các bác ạ. Để sau này mẹ chồng em có cớ mà nói xấu em Cái nhà nó không thành quét Để tôi đau lưng phải tới dọn Không buồn nổi cái bắp cải 10.000 Thì vợ chồng em trục chặt sau này đấy ạ Mà tài thật Từ ngày quen biết nhau tới giờ Thành tuyệt đối chưa từng mua tặng cô bất kỳ món quà nào Chưa từng luôn Ban đầu thì Phương cũng không bận tâm chuyện đó Vì hồi yêu nhau và mới cưới Thì hai người gần như ở bên nhau cả ngày lẫn đêm Thì có thời gian đâu mà Thành đi ra ngoài Sau đó Mọi chuyện xảy ra thì cô cũng kiệt sức mà chẳng quan tâm được nổi việc anh đi đâu làm gì. Mà đúng ra là cô sợ hãi khi nghĩ tới việc chồng mình đi là để gặp con kia. Cô cũng không phải là người đòi hỏi vật chất vì đến với nhau thật lòng rồi thì cưới luôn. Phương cũng không nghĩ tới việc người yêu cực tặng quà cho bạn gái chứ nhỉ. Còn việc đi chơi, ngoài buổi đầu hai người đi uống cà phê nói chuyện, sau đó thêm ba lần nữa và một buổi đi chụp ảnh cưới ngoài trời ra, Thành chẳng đưa cô đi đâu chơi. Chỉ đi thăm họ hàng, gia đình trước khi cưới theo kiểu ra mắt mà thôi. Còn lại là ở nhà, như một đôi vợ chồng thực sự. tuyển trang mật cô cũng không được hưởng, vì cưới vội, Thành không xin được nghỉ phép ngay ở công ty. Phương cũng còn quá nhiều việc cần giải quyết ở công ty, nên hình như là cô không được làm người yêu của Thành hay sao ấy nhỉ? Cô thấy hơi băn khoăn. Vậy cho nên là hình như Thành cũng không quan tâm quá tới việc Phương đang có bầu, cần phải đối chăm sóc hay sao ấy? mà thường bỏ bà cô ở nhà một mình để tự do đi như thanh niên chưa vợ. Cô có một lần thắc mắc với bố mẹ chồng thì nhận được lời ủng hộ cho con trai. Con yên tâm, thằng Thành nó ngoan lắm, chơi từng ai chơi bai nói điều gì đâu con ạ. Nó chỉ đi công việc, chứ nó không làm gì xấu đâu. Vợ đang có bầu ở nhà tĩnh dưỡng, thì chồng cần ra ngoài công việc bạn đề một chút thì có vấn đề gì đâu. Phương dần dần nhận thấy cái sự bên con quá mức của mẹ chồng dành cho con trai. Phải mẹ Phương á. Con trai mẹ mà làm vậy với vợ, mẹ mắng tới tấp cho mà xem. 8 giờ tối, Thành chưa về nhà, chung bị thoại gieo, Phương biệt mỏi đút xuống nhà. Chồng yêu. Alo, anh à alo. Đầu dây bên kia chưa thấy im lặng không có tiếng gì. Alo. Toàn giật máy vì nghĩ là Thành có lễ chạm vào gọi nhầm cho cô, chợt Phương nghe thấy tiếng gọi vọng vào. Thôi mà anh xin. Anh xin cái gì, anh cút ra khỏi cuộc đời tôi ngay. Anh cứ đến đây làm gì? Nó nói bậy, em không viết ra đâu nhá. Đừng mà Lương, em làm sao ấy nhỉ? Lại đây anh yêu mà. Phương nghe như rụng rời cả tay chân. Thật sự là viết đến đoạn này, em cũng thấy hai tay như rụng ra không bấm viết nổi nữa. Phương vẫn cố gắng lắng nghe xem có chuyện gì đang xảy ra thì tút, tút, tút. Cô hoang mang, gọi lại thì thấy thuê bao quý khách cửa gọi không liên lạc được. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô cảm thấy không thở nổi. Tin cô như có hàng ngàn mũi tin, đâm đâm vào và không thể chịu nổi. Cô gọi thêm lần nữa, vẫn chỉ thấy thuê bao không liên lạc được. Phương cầm điện thoại lên gọi cho mẹ chồng. Mẹ ơi, anh ấy đi với gái rồi gọi điện cho con chứng kiến thế này. Phương vừa nói vừa khóc. Sao? Có chuyện gì vậy? Nó cầm điện thoại của anh ấy gọi cho con. Họ đang vui vẻ bên nhau đấy. Thế này mẹ bảo con sống sao bây giờ? Thế việc đó xảy ra lâu chưa? Vừa mới xong chứ xảy ra lâu thì con chịu được à Đây không phải là lần đầu đâu Con không chịu nổi nữa rồi Để mẹ gọi nó xem thế nào Anh ấy tắt máy rồi Mẹ không liên lạc được đâu Thế thì mẹ gọi cho bố mày Mẹ chồng mình toàn gọi con dâu là mày Tao hiếm lắm với con ơi các bác ạ Bố mày biết Thì thằng này no đòn Để tao bỏ bố mày đi tìm nó về Thế có biết con đấy là con nào không Anh ấy đưa nó về ra mất mẹ rồi đấy thôi Thế mày có biết nó ở đâu không? còn sao mà biết được, con chỉ biết nó học ở trường thôi, chứ con tin anh ấy, còn có biết nó ở đâu đâu ạ. Được rồi, để ta bảo bố mày liên lạc với mấy đứa bạn của nó xem có đứa nào biết nhà con kia ở đâu không nhá. Cứ bình tĩnh đi, không lại ảnh hưởng tới con cái, chờ đến mẹ sang. Phương giờ đã bình tĩnh lại, cảm thấy hụt hẫng, thì ra kể cả cô cũng cố gắng thì cũng chẳng thể nào mà kéo chồng về phía mình được. Đứa con trong bụng cô cũng chẳng đủ sức mạnh để đưa bố nó về với nó. Bố nó còn có quá nhiều đam mê bên ngoài không giúp được. Vậy thì anh cứ đi trong dấu diễn đi, cũng chẳng kín đau lắm khi mà anh viện hết lý do này tới lý do khác để ra ngoài. Thì ra là mọi thứ khác chỉ là cái cớ, còn chủ yếu là anh đi gặp nó ấy chứ. Cô thu xếp quần áo, đồ đạc ra đi, trong lòng không chút vương vấn. Phương gọi điện cho Toàn, người cô nghĩ tới đầu tiên trong đầu. Sự thân thiết của hai người đủ để phương tin tưởng vào sau nỗi đau khổ này. Toàn ơi, dọn cho em một phòng một tạm đi, đang cãi nhau với chồng rồi. Ừ, nhưng có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại cãi nhau vậy? Mà ông kia làm gì em? Sửa hơi sao đi chọc giận bà bầu vậy? Em đang ở đâu để anh qua đón? Có ai ở đó không anh? Cô vợ quý hóa kiểm soát anh như giữ trẻ ấy. Nó về rồi, nó không về anh cũng đuổi về để em qua. Mà dạo này anh cũng không cho nó qua đây nhiều Anh bắt nó học Cái cớ đấy Anh đã bảo em là em chán nó lắm rồi mà Có em sang tâm sự thì tốt quá Anh đang chán đây này Hóa ra tôi sang để làm cái bồ cho ông chút bầu tâm sự à Tôi mới có tâm sự chứ Phương đùa Chờ tí nhá, đừng khóa cửa Ok Phương ấn số gọi cho mẹ chồng Cô bảo là không ở nhà nữa Cô giận bà, cô đã từng nói với bà Về việc chồng đi chơi nhiều mà bà có nghe đâu Phòng bênh con chầm chặt Vậy con bà ngoan ngoãn mời bà dễ dỗ Cô chẳng quan tâm nữa Cô muốn con cô trong bụng được yên ổn Cô biết làm thế này Bỏ rơi chồng vào cương thịnh nộ của bố mẹ là không ổn Nhưng cô chán Anh là người gây ra viên nhân Anh phải chịu hậu quả Cô cũng muốn biết bố mẹ anh giải quyết chuyện này thế nào Mười giờ đêm Phương nằm phịch xuống giường ngủ của Toàn Đuổi anh sang phòng bên Chốt cửa lại cũng cho vào Hiện tại cô không muốn nói chuyện Ngửi mặt lên nhìn trần nhà Nước mắt cô tuôn suối xả Sở đã qua giai đoạn bình tĩnh Phương cảm thấy đau đớn vô cùng Cô muốn được chồng yêu thương chăm sóc lúc có bầu Mà anh có để ý đâu Cứ mãi mê chạy theo cuộc vui quên ngày tháng Cô đã tha thứ cho anh Tha thứ thật lòng luôn Và không nghĩ đến chuyện cũ nữa Mà anh và nó không để cho cô yên Sao con kia nó độc ác vậy Nó vốn biết là cô đã mang cho mình Giọt máu của anh Mà không hết lần này đến lần khác Nó dở thủ đoạn Cô biết là nó cố tình lấy máy của anh gọi cho cô Mà anh không biết Nhưng sao anh lại để nó cầm điện thoại của mình Sao anh vẫn cứ quan lại dịu dàng với nó Anh không hiểu nó là hạ người như thế nào hay sao Mà anh vẫn chấp nhận Cô quyết định không để cho nó yên Muốn làm gì thì làm nữa Không thể để cho họ giày xéo cô như vậy được Cô sẽ cứng rắn lên Không hiền nữa Kể cả cô có không về với anh nữa Cô cũng sẽ cho nó biết thế nào là hại người khác là có báo ứng Nghĩ thì nghĩ vậy Nhưng cô ấm ức, nỗi đau tới việc anh thân mực bên nó làm cô không chịu nổi, cô úp mặt vào khối mà khóc. Trở thấy có vòng tay ôm chặt mình vào trong lòng, cô ngước lên, cố để kính tay đó ra. Sao em vào đây được vậy? Nhà anh mà em chốt cửa được với anh sao? Anh cho em qua đây có phải để khóc một mình trong phòng đâu. Nào, nói cho anh nghe, em có chuyện gì vậy? Chồng em phản bội em rồi. Phương mở lòng nói. Đây là lần đầu tiên cô tâm sự chuyện của mình cho người khác. Toàn thì ngược lại, chuyện gì cũng kể cho cô nghe. Kể cả chuyện với cô bồ. Phương với anh là người biết lắng nghe, thấu hiểu. Ngày cô đi lấy chồng, anh chờ có cảm giác hụt hẫm. Sau này anh nói cô mới biết. Anh luôn thật thoải mái khi nói chuyện cùng cô. Vì vậy nên anh thân với phương hơn tất cả những người bạn của mình. Toàn cũng là người khá nhạy cảm và cầu Toàn. Anh sẽ giảm nhận thấy con gái ai có cảm tình với anh mà theo đuổi. Thế nhưng dù Phương thích anh từ sau vụ khỏe phù đồng ở trường lớp, cô được giải nhất môn kéo co. Anh sung sướng, sướng ôm Trần lấy Phương như giờ đây này, nhưng anh lại có quá nhiều cô vây quanh, nên Phương cũng không thể trên chân vào. Cô chỉ luôn bên anh nên người bạn. Sau vụ bốc thăm đóng kịch, anh đóng vai Romeo, còn cô đóng vai Juliet. Hồi lớp 9 là họ bắt đầu gọi nhau là anh em và thân thiết như đôi tình nhân mà lại không hề yêu nhau. Cuối cấp Tuần la vào học để thi đỗ trường chuyên như Toàn, nhưng khổ một nỗi, anh học chuyên hóa, trong khi tâm hồn Phương lại trông được cành cây, cô không thể học nổi hóa chuyên. Nó hơi khó với cô, vì thế cô thứ mất một điểm, Toàn và cô không học cùng nhau từ đó, may thay cô vẫn đỗ chuyên văn và vẫn học tiếng anh. Phương nói xong cô đó là oà khóc, cô để mọc cho Toàn vũ về ăn ủi. Toàn thấy thật thương cho cô bạn bé nhỏ của mình, chưa bao giờ phương như thế này. Toàn từ trước tới giờ chỉ thấy cô là người thông minh, dự dàng, hiền lành, khéo hiểu cho những vấn đề anh nói Chứ tuyệt đối anh chưa từng nghe bất kỳ lời tâm sự nào từ Phương về chuyện của cô Anh từng nghĩ đây là lúc cần đáp lại và giúp đỡ bạn mình Em thế này mà ông kia có bồ là hết sức vớ vẩn, không thể chấp nhận được Như anh thế này, yêu ai chỉ người đó thôi thì đâu có sự cố gì đâu Toàn nói đùa cho Phương bớt khóc, mắt cô sơn hút, cả khuôn mặt đỏ gay đỏ gắt lên rồi Như anh thì gái nó còn kiếp hơn. Phương buồn cười trả lời. Thì anh có phản bội A bao giờ đâu? Em thấy đúng không? Đấy, em nào chẳng khen anh trung thủy. Phương giờ đã thấy bình tâm lại, vội đẩy cần ra không để ôm mình nữa. Đây là rừng của Toàn nữa đấy. Phương giật mình. Cô nhìn lên bàn làm việc của anh, không còn thấy ảnh của cô người yêu kia chụp với anh nữa. Thay vào đó là ảnh anh với cô cười giận dỡ khuất tay nhau không hộp lớp đi điền. Thấy Phương nhìn sang đó, Toàn vẽn lẽn, Em sang đây ở, nên anh mang ảnh mình chụp với nhau cho em vui. Hi hi. Phương thấy an tâm khi nghe lời đó. Cô cầm tay Toàn nói. Cảm ơn anh nhé. Em lấy quá, em muốn đi nghỉ. Toàn ra ngoài, đe vào trong phòng cho Phương một cấp sự tê lạnh và một cuốn sách về nền văn hóa thế giới. Anh biết rõ sở thích của Phương. thời cả mùa đông hay mùa hè, cô đều uống nước lạnh và thức sức khuya. Phần vì lý do công việc học hành, Phần vì Phương say mê đọc sách. Cô đọc sách từ các lĩnh vực khác nhau. Từ thiên văn học tới văn học Đến nỗi mà ông nội cô còn sống Bảo cô bị hâm vì suốt ngày ôm quyền sách Lớn hơn một chút Cô vội đi làm cho mình cái thể thư viện thành phố Để thỏa đam mê của mình Sở công nghệ thông tin cũng dần phát triển Nên sở thích của cô thì tuyệt đối Vẫn giữ nguyên Cô thấy khó chịu khi phải nhìn trên màn hình máy tính Mà đọc thứ gì đó Em muốn đi Mà em còn lâu mới ngủ được Anh lạ gì nên không sợ là không tốt đâu Em đừng giữ mọi chuyện trong lòng Cứ nói cho anh biết, anh tuyệt đối không xem vào chuyện vợ chồng em, nhưng anh sẽ giúp em giải quyết. Anh tuyệt đối không để ai bắt nạt em đâu. Em nhỏ bé thế này thì làm sao mẹ em chịu nổi hả? Toàn nghiêm túc hỏi. Phương lạnh lẽ cúi đầu không đáp. Thế vậy, toàn ngồi trên giường, quay mặt vào Phương, nhẹ nhàng nói. Anh buồn hay có chuyện gì cũng đều có em ở bên tâm sự. Em hơn cả người yêu của anh, cũng thân thiết hơn cả mẹ anh. Anh có ở cùng mẹ anh đâu. Vậy mà chẳng bao giờ em tâm sự chuyện của mình cho anh Anh tưởng con gái thì phải nhiều tâm sự lắm chứ Em không có tâm sự gì sao Hay em không coi anh là chi kỷ Phương thấy ngượng ngùng Khi Toàn nhận cô làm chi kỷ của mình Lại còn thân thiết hơn cả người yêu Thậm chí là mẹ anh nữa Với một chút bối rối cô đáp Chuyện dài và rắc rối lắm Em không biết phải nói với anh thế nào nữa Toàn đứng dậy Bê cốc sữa lên đưa Phương Bắt cô uống Cái này là cho em bé chứ không phải cho em đâu. Em kiệt sức thì con nó sẽ ảnh hưởng theo đấy. Cô chẳng lấy tay xoa lên bụng. Phải rồi, cô sang đây để tĩnh dưỡng, để con cô được thoải mái cơ mà. Mà cứ để Toàn chăm sóc thì sao? Cô cũng có yêu anh đâu mà anh cũng đang có người yêu rồi cơ mà. Phương buồn buồn trả lời Toàn. Trước khi lấy em, anh Thành anh ấy yêu một con bé sinh viên sinh năm 86. Họ cũng như vợ chồng với nhau lâu rồi. Em vô tình mà chen vào. Sở hai người đó chẳng dứt được nhau ra. Ông này tệ thế nhỉ? Thế ông ấy thú nhận với em hay em tự biết? Là con bé kia nó cố tình để em biết là hai người đó vẫn bên nhau anh ạ. Thế cơ á? Thế để anh xử lý nó cho, dám làm em yêu của anh đau thế này đây. Anh đừng, thật sự là lúc đầu em ức lắm, nhưng giờ thì em nghĩ rằng người ta không cần mình thì mình cần họ làm gì? Họ bên nhau, bên nhau. Mình cứ cố chen vào Thì chỉ cần làm tổn thương mình mà thôi Còn con kia Giải quyết nó thì đơn giản Nhưng giải quyết chồng em mới là một vấn đề Em buông xuôi rồi mới sang đây Em không muốn về nhà Toàn thì thương Phương vô hạn Khi thấy giọng cô đều đều, buồn buồn Mọi khi anh cứ chơi đùa cô thoải mái Mà không có chút cảm giác gì lạ gì Mà sao giờ lại thấy có gì đó nho nhói trong tim Khi thấy cô buồn buồn, bế tắc Chỉ muốn ôm Phương vào lòng Nhưng sợ cô ngại Nên anh nắm lấy hai tay cô ăn ủi. Rồi được rồi Khi em còn đang tâm trạng thế này Thì cứ ở đây với anh Em ở phòng anh đi Còn anh dọn sang phòng bên ngủ cũng được Còn mọi chuyện cứ từ từ rồi tính Tận 7 giờ sáng Phương mới ngủ dậy Bật điện thoại lên Cô thấy có tới 15 tin nhắn mới Hôm qua khi sang bên nhà Toàn Cô đã tắt máy Cô tự dưng không muốn dính dáng một chút nào với gia đình chồng Cô biết đây là tin nhắn của Thành Nên chẳng buồn đọc Phương xuống nhà, định bụng rất say đi làm thì Toàn lên tiếng Sao em đi sớm thế? Vào đây ăn sáng đã nào? Nhà Toàn là một căn nhà 4 tầng nhìn ra hồ Bố mẹ anh mua cho anh sau một thời gian con trai đi làm không thấy hợp Họ có mình anh nên rất thương con Toàn để toàn bộ tầng 1, 2, 4 kinh doanh Còn lại ở tầng 3 Lúc này quán đang có khách Em đi làm luôn đây, từ đó ăn cũng được Anh không tin là em sẽ ăn đâu Tự mình nhìn thấy em ăn xong Thì anh mới cho đi Phương miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn Toàn biết đồ ăn cho cô rồi ngồi xuống nhắc nhở Hoặc là trưa anh mang đồ ăn cho em Hoặc là em về để ăn trưa Tuyệt đối không được bỏ bữa Ở đây với anh là phải như vậy Anh ép em thế nhỉ Em có ăn được đâu Phương mệt mỏi trả lời Em ăn không phải cho em mà cho con em đấy Rồi biết rồi Chưa em về Ừ ăn hết đi rồi đi làm Để anh đưa em đi Toàn dự dàng nói với cô Em tự đi được Anh cứ bình thường đi Cho ở nhờ nuôi ăn rồi lại đưa đón Thì bổ của anh nó gây mất Lại mệt em đấy Đứa nào dám Tí anh nói chuyện với nó Anh thôi Anh đã bảo em là anh muốn thôi từ 2 tháng trước đây rồi đấy Đừng nói gì cả Không phải do em mà là do anh muốn vậy Việc này là của anh Em không có ý kiến Thôi em xong rồi em đi nhá Không cho anh đưa đi thì thôi, nhưng chưa nhớ về đấy nhá. Phương chật nhớ tới chồng mình. Có mấy khi anh chăm sóc cô thế này đâu. Anh còn đang mải mê trên mây trên gió vẽ ả kia. Phương đột nhiên thở dài. Cảm ơn anh nhá, em ngại quá. Em bị sao vậy? Anh biết em có chơi thân với mấy người đâu. Sửa không giúp em thì ai lo cho em. Phương tạm biệt toàn rồi đi làm. Tới nơi, cô thấy Thành đang ngồi chờ trong văn phòng. Thành nhìn thấy Phương vội vàng đứng dậy. Cô từ tốn bảo, đây không phải chỗ để nói chuyện. Cô tự động bước ra ngoài, giờ vẫn chưa tới giờ làm việc, nhưng ở nhà toàn mà không làm gì cô ngại và cũng không muốn nghĩ ngợi gì, nên muốn vùi đầu vào công việc cho khuê khỏa. Cô đi trước, Hành đi sau. Cô đưa anh sang quán cà phê phía bên kia đường, đó là một quán có sân đầy kê ăn trái, dưới ánh nắng sớm đầu thu, cảnh vật trông thật dễ mắt và tĩnh lạc. Em đem qua đi đâu vậy? Hành thất tiếng hỏi. Anh phải hỏi anh chứ sao lại hỏi em. Anh đi rồi, anh có niềm vui rồi. Anh để em buồn ở nhà bụng mình được sao? Em đã từng nói với anh rồi còn gì? Nếu anh không có chuyện bỏ hai vợ chồng thì việc anh anh giải quyết. Việc em em tự lo chứ sao nữa? Phương tử tốn đáp lời. Thế thì em có mang bố mẹ anh vào làm gì? Thành gắt lên. Anh thừa biết tính ông bà rồi còn gì. Bố thì nắm tính, mẹ thì cứ bù lưu bù loa lên. Hôm qua anh về đã thấy ở nhà mẹ anh khóc khóc mếu miếu. Điên hết cả người, còn lấy chổi đánh anh gãy cờ chổi quét nhà rồi, em làm sao ấy nhỉ? Anh gây ra thì anh phải chịu, sao lại đổ lên em? Mẹ anh chẳng nói cho anh rồi sao? Mẹ mắng anh tới tận nửa đêm, rồi giờ bắt anh sang nhà bố mẹ ở, anh đang tự do, sao mà ở đó được? Ôi cái tự do của anh to thật, cô thấy thật ấm ức vì không hề thấy anh thanh minh một câu, hay hỏi han gì cô mà chỉ chăm chăm kể lể chuyện của mình, lo cho bản thân mình. Thật người chồng này chẳng giống người cô yêu một chút nào luôn. Cô luôn so sánh anh của ngày xưa với ngày nay mà càng ngày càng thấy khác xa. Mà sao em lại tắt điện thoại vậy? Anh gọi em từ hôm qua tới giờ. Em có biết bao nhiêu cuộc không? Anh nhắn tin em cũng không trả lời. Suốt cuộc em bị làm sao vậy? Em đã ở đâu qua đêm? Anh còn hỏi em bị làm sao à? Nước mắt phượt bắt đầu tuôn, ước chế với ông chồng này quá. Anh sang với nó, bị nói chửi vào mặt cho rồi còn ngọt nhạt với nó lại còn vui vẻ và yêu cơ mà anh tắt điện thoại được hà cớ gì em không được tắt anh đi được sao em không được phép đi làm gì có chuyện đó thành chối giá mà ngày đó có chức năng ghi âm cuộc gọi như giờ nhỉ em cho hết đùng chối cãi ra là nói diễn kịch cho em xem mà anh đóng hơi bị mù mẫn đấy nó thì đóng mắt tai ác rồi nó nói anh thế mà anh cũng nghe được à phung lao nước mắt bình tĩnh lại có khóc cũng chẳng giải quyết được gì Người ta đã mải lo chuyện của họ, có thể dỗ dành quan tâm tới cô đâu. Trời cô nhớ tới Toàn, hai người đàn ông này lo cho cô thật trái ngược biết bao. Anh có biết gì đâu, sao em lại nói vậy? Lời của Thành nói như thế, anh đang đứng ngoài của không biết gì vậy. Phương quá hiểu cái kiểu này rồi, cô tiếp lời. Anh thì làm sao mà biết được, anh đưa điện thoại cho nó, để nó bông số gọi cho em, để em thấy hai người đang chơi trò mèo vườn chuột. Mà hình như anh là chuột đấy, chứ không phải mèo đâu. Thành viên trực nghĩ ra, mặt anh tái đi. Mẹ anh không nói rõ cho anh à? Thôi dù sao thì em cũng đã có giải pháp cho việc này rồi anh ạ. Phương tiếp tục. Chúng ta đến với nhau quá vội vàng, không tìm hiểu kỹ về nhau. Em với anh quan điểm sống và tư tưởng quá khác xa nhau. Tư xử của em và gia đình anh cũng không hợp nhau. Có lẽ, cái này thì em cũng biết, vì em cũng phải người trong cuộc. Ở bên nó anh vui vẻ anh hạnh phúc, đi chơi với nó hoặc đi chơi với ai em không biết thì anh vui, anh thoải mái chứ ở bên em thì giờ anh không có cảm giác đó Chúng ta là vợ chồng nhưng đồng sàng, dị mộc em thì quá giả dặn trong khi anh lại trẻ, anh hơn tuổi em nhưng em có cảm giác anh như thanh niên chưa vợ vậy và hơn nữa, sự quan tâm nên có giữ người chồng với người vợ, đặc biệt là dành cho người vợ đang mang bầu là cần có thì em lại không hề nhận được từ anh anh lại càng không cương quyết trong việc chia tay với nó. Phải anh là em, tất nhiên là anh sẽ không thể chịu nổi rồi. Đó là điều đương nhiên. Vậy thì tại sao, anh cứ phải bắt em sống trong vô vọng và mệt mỏi chờ đợi anh chơi chán rồi chuồn chân mở gối anh mới quay về với em. Mà trong khi đó, anh cũng không được thoải mái. Không sang nó, tính nó thế, nó không mắng nhếp anh mới là lạ. Về với em, thì về với một bà bầu quá đỗi bình thường. Chân không dài, không chừ chuộng anh nổi. Anh không cần một gia đình thực sự. Anh cần cho thú vui của mình thì giờ đây em trả lại tự do tuyệt đối cho anh để cho nó đỡ phải tức tối mà bày thêm nhiều âm mưu nữa. Tội nghiệp nó, mất nhiều nô doan thần kinh cho việc này thì chống dài lắm. Anh không cần con anh, nhưng em thì cần, và nó cũng tĩnh dưỡng chứ không phải áp lực từ bố nói như thế này. Phương nhấn mạnh những chữ cuối. Không phải là anh không cần em ạ, nhưng anh có lỗi khổ của mình. Anh cũng khổ lắm Phương ạ. Thành đau khổ nói tiếp nó có bầu trước cả em nhưng anh không đồng ý anh bắt nó đi bỏ vì em anh không muốn mất em nên anh không thể anh có một thỏa hiệp với nó rằng sẽ ở bên nó cho tới cuối năm nay nó ra trường rồi nó sẽ về quê đi làm sửa nó sẽ không gặp anh nữa nó bảo nó chỉ cần có thế nhưng tính khí nó quá khác người nó toàn làm em phải khổ anh xin lỗi em trời ơi sao lại có thể thế được vì cô mà một sinh linh nhỏ bé đã không thể được làm người trao Phương thấy đầu óc quay cuồng, cô dường như không chịu nổi trước tin này. Phương sốc thật sự khi nghe Thành nói vậy, giữa bọn họ có mối quan hệ tới vậy sao? Cô bình tĩnh lại nói với Thành. Em không thể tưởng tượng được sự việc lại tới mức độ này đâu anh ạ. Nhưng em cũng đã nói với anh ngay từ đầu rồi. Anh cho em biết em sẽ giúp anh giải quyết vấn đề. Vấn đề của anh như vậy thì em muốn hỏi anh là anh có thực sự muốn chấn giúp với nó không? Thật lầm là anh chỉ lo nó làm gì ngu ngốc. Hoặc nó làm gì ảnh hưởng tới anh Tất nhiên là nó không bao giờ dám được với em đâu Nhưng nó cứ kiểu này thì anh sẽ chấm giúp với nó Vậy anh nói rồi đấy nhá Anh sẽ có cách khiến nó không còn lẽ anh nữa Nhưng em cầm một lời hứa từ anh Là tự anh phải cố gắng Tuyệt đối không nể Không sợ nọ kia gì cả Để đấy em giải quyết Em biết phải làm gì Chứ không phải ba cho trẻ con như nó Phương nhìn về mặt ngạc nhiên của Thành tiết lời Anh yên tâm Không phải lo cho nó Em sẽ không làm nó phải xấu hổ, cũng không làm nó quá đau buồn đâu. Dù sao nó cũng đã bị anh tước đi quyền làm mẹ của đứa con của hai người rồi. Em chỉ dọa dẫn tí cho bớt ba cái trò trẻ con đi thôi, và em sẽ để bù cho nó thỏa đáng. Còn em tuyệt đối không chấp nhận việc anh qua lại với nó nữa. Giờ em còn bình tĩnh thì em còn xử lý giúp anh, chứ anh về nó cứ làm quá với em là đừng nghĩ tới việc em quay về nữa. Vì anh bảo không được bỏ rơi anh khi gặp sự cố. Nên chiều nay em sẽ qua nhà bạn lấy đồ về, nhưng em cần lời hứa chắc chắn của anh là không gặp nó nữa, tuyệt đối. Thành gật đầu, thì ra đàn ông ai cũng như nhau, chơi chán là có thể bỏ một cách không thương tiếc. Thử hỏi thế thì làm sao mà con gái nó không bề các kiểu âm mưu để giữ các ông lại. Phương tiếp tục. Anh đồng ý rồi đấy nhá. Cô cầm điện thoại lên bấm số. Mẹ, con muốn học gia đình về chuyện của vợ chồng con một chút có được không ạ? Thành giật mình, giật lấy điện thoại của cô tắt đi. Sao em lại lô bố mẹ anh vào đây làm gì? Lúc nào cũng bố mẹ anh, bố mẹ em, thử hỏi sao mà có tình cảm được. Chuyện này em đau bụng mang dạ trưởng, mình em không giải quyết được. Em nhờ bố mẹ chồng giúp vài việc thì sai à? Bố mẹ anh cũng cần biết bộ mặt thật của nó chứ. Trong tay em có quá nhiều thứ liên quan đến nó, em thích làm gì nó chẳng được. Nhưng em muốn bố mẹ anh nói chuyện với nó, nhẹ nhàng khuyên răn đe để nó buông anh ra. Quá lắm thì dùng biện pháp mạnh thôi Anh không phải nuôi nó đâu Nó cần thì em nuôi, đến khi học xong thì thôi Còn nếu anh không đồng ý với giải pháp đó Thì em sẽ buông anh ra tùy em giải quyết Đây là em nghĩ nó có con mà phải bỏ Còn em thì có con em rồi Nên em mới nhẹ nhàng với nó đấy nhá Còn không thì không có đâu anh ạ Chẳng ai để yên cho nó đâu Thôi được rồi, tùy em đấy Muốn làm gì thì làm Phương về công ty xin nghỉ làm để giải quyết chuyện gia đình Cô giam bố mẹ chồng, nói chuyện với họ về mọi việc, rồi hẹn con bé kia ra nói chuyện. Người đi gặp lương là bố Thành. Ông bảo nói với mẹ Thành. Chỉ lời nói của tôi mới đủ trọng lượng để giải quyết rắc rối thằng con dai bà gây ra thôi. Ông viện vào cái cớ các cụ vẫn hay nói, con hư tại mẹ đây mà. Phương Huy nhạc nhiên vì đàn ông có mấy người ra mặt cho việc này đâu. Đánh ghen kiểu này phần lớn là dành cho phụ nữ. Thành ngồi im trật tự không dám nói năng gì, mà căng thẳng. Chắc anh thừa biết bố anh mà ra tay hậu quả khủng khiếp đến thế nào. Bố mẹ Thành là dân buôn hàng Trung Quốc lõi đời, trên bến dưới thuyền họ đã quan hệ và giải quyết đủ mọi thành phần. Bố anh là người đứng sau lưng giải quyết mọi vấn đề phát sinh cho mẹ anh đi buôn với một đám tay chân nên Thành thường khiếp sợ bố mình. Anh với bố không có mối quan hệ bố con thân thiết. Phương tiếp lời Bố ạ, em nó còn nhỏ dại, cũng vì đau lòng quá mà gây chuyện với vợ chồng con thôi, con không trách gì đâu. Nhưng mà để tránh rắc rối cho anh Thành Thì con nhờ bố nói chuyện với nó Dù sao nó cũng suýt là con dâu của bố mẹ Bố giúp con nhẹ nhàng nói chuyện Là em ấy hiểu ra vấn đề ngay đấy ạ Làm ẩm lên tội nghiệp cho nó Con không muốn làm điều gì tổn hại đến ai Bất đắc dị quá con mới nhờ bố Yên tâm đi Bố biết rồi Bố chồng Phương thì những ngày đầu quý cô vô cùng Ông hết sức tự hào vì việc Con đứa con dâu có ăn có học Ông toàn mắng thành cái tội cứ mãi mê đâu đâu Không để ý vợ con khác hẳn mẹ anh Vậy cho nên Phương có chuyện gì cũng đều là bố chồng cô Về phê cô hết Cô thở dài Thôi thì giờ có cản bố chồng đi xử lý con kia Cũng chẳng được với ông Phê này, Lương ơi, xong đuổi em rồi em ạ Bố chồng em gần như là dân anh chị Về hưu các bác ạ Mọi người ai cũng sợ ông ấy Chị hàng xóm nhà em mà còn nói gì Về ông không dám nói thành tiếng Buồn cười lắm Ông sống rất thật và rất rõ ràng Ngược lại hoàn toàn mẹ chồng em luôn Không biết bố chồng Phương đã nói kiểu gì mà chỉ thấy ông về tuyên bố một câu sinh giờ. Xong rồi, từ nay nó sẽ không gặp thằng Thành nữa. Quả đúng là bản lĩnh của dân anh chị, giải quyết sự việc nhanh gọn lẹ. Mãi sau này Phương mới biết là ông hẹn gặp cả bố mẹ Lương, cô ta và thêm thầy giáo chủ nhiệm của cô ta để làm chứng. Ông nhỏ nhẹ có, đe dọa có và sau cùng, ông chốt lại một câu là làm gì ảnh hưởng tới con dâu và cháu nội của ông thì bố mẹ cô ta đừng có trách. Ông cũng đưa ra một cặp tiền để đền bù thiệt hại thằng con trời đánh, ông gọi như vậy gây ra, nhưng bố mẹ Lương sao dám nhận, chỉ biết là từ lúc này Phương không bao giờ còn nghe thấy về con ảo thủ đoạn nữa. Còn về phần thành, từ đó anh chàng cũng biết tớ mà kêu thương xót hay sợ em yêu làm gì tổn hại tới ngọc thể mà vội vàng tới trở tre, ăn ủi xong cô bổ thứ nhất. Cuộc sống cứ bình lặng mà trôi đi, chuyện gì tới thì cứ phải tới. Nếu không có sóng gió, có lẽ cuộc đời này thật tẩy nhạt và vô vị. Sau khi giải quyết xong chuyện từ chồng mình, hai tuần sau, vợ xếp qua đời, mọi việc sẽ trở lại bình thường với xếp. Anh già đi trông thấy, Phương lặng lẽ quan sát khi làm việc, cũng thấy tội nghiệp cho người đàn ông xứng quá vợ. Cô cũng cố gắng hết sức để hoàn thành công việc giúp xếp. Sau khi từ nhà toàn về, mối quan hệ giữa Toàn và Phương ngày càng thương thiết hơn. Tất nhiên mọi chuyện chỉ dừng ở mức hỏi thăm, tặng quà hay chơi đùa vô tư vui vẻ thậm chí là nhiều khi hàng ngày anh đều gọi điện hỏi thăm hay gặp cô thường xuyên hơn. sau vụ đó, toàn thấy thương phương và lo lắng cho cô nhiều và dần trở thế có một cảm xúc kỳ lạ khi nghĩ về cô bạn gái thân thiết từ nhỏ của mình. Phương thì tất nhiên rất quý bạn và vô tư đón biệt mà không hề suy nghĩ gì. Một phần cũng vì cô thế chúng vắng. Chồng Phương, bề ngoài thì trông có vẻ đối xử bình thường với cô, nhưng dường như anh đang hết tình cảm với vợ mình. Từ ngày đó. Anh tuyệt đối không chạm vào vợ mình nữa. Anh viện lý do cô có bầu, nhưng Phương thừa hiểu là anh không muốn gần gũi cô. Có bầu đâu có nghĩa là không thể làm chuyện vợ chồng. Mà nhất là với người có nhu cầu cao như Thành, chuyện này là rất kỳ lạ. Anh cũng không còn ôm cô đi ngủ như trước kia nữa. Dù thỉnh thoảng vẫn chơi đùa cô, nhưng chỉ là thỉnh thoảng. Anh vẫn giữ kín điện thoại, dù biết là cô chẳng bao giờ dâm phạm. Phương lờ mờ nghi ngờ họ vẫn gặp nhau, nhìn nhớ tới lời bố chồng, cô cũng tạm yên tâm mà bỏ qua. Bầu được 4 tháng, mẹ chồng đưa cô đi khám một bác sĩ rất nổi tiếng ở viện sản. Ông thông báo cô có con gái. Trên đường về, mẹ chồng cô trách nghiệm. Rượu sâu, trâu nái, không bằng con gái đầu lòng. Nhưng cô thừa thấy được sự thất vọng trong đó. Có lẽ bà muốn và mong một đứa cháu trai đích tôn hơn. Phương không ngánh của chua mà chỉ thiếu ngủ và ăn ngọt đã khiến bà hân hoan vô cùng. Vậy mà. Còn với Thành, chuyện cô có con gái với anh là một tin tức khá thú vị. Phương nâng như tấm ảnh chụp con gái đo nhiêu thì thành lệ hờ hững bấy nhiêu. Phương cũng không quan tâm tới thái độ của họ lắm vì cô rất trân trọng với những gì mình đang có. Theo lời bố mẹ chồng, vợ chồng cô chuyển về sống cùng với họ để họ tiện chăm sóc cô cũng như là để kìm dây cương ông con trai quý báu. Căn nhà vợ chồng cô đang ở được một ông đối tác của bạn bố mẹ chồng cô thuê với mức giá cao để bù đắp chi phí nuôi vợ chồng cô. Phương nghĩ vậy đấy. Cô cũng không phản đối vấn đề đó Nhưng vấn đề là chồng cô tất nhiên là quân việc muốn có giải pháp này vậy nên anh cũng quăng thẳng với cô ra mặt những ngày đầu còn sau đó thì dần quen bây giờ mâu thuẫn khi ở chung mới bắt đầu phát tác nhà chồng Phương có tổng cộng 5 người trên anh có một người chị nhưng chị đã định cư ở Canada 10 năm trước giờ chị đã có hai con một trai một gái. có cách một năm chị lại về chơi cùng gia đình một lần vợ chồng chị chỉ làm công nhân ở bên đó Dòng hai người sống cũng khá thoải mái do gia đình chồng chị rất giàu, thường cho con trai tiền. Còn lại là một cô em gái kém thành đúng một tuổi làm kiểm toán, cô nàng cả tuần mới ăn cơm ở nhà may ra là một hay hai bữa, ấy vậy mà phát sinh được sự cố mới hay. Cuộc sống vợ chồng không hề đơn giản, chỉ là hai người sống cùng nhau, sinh con rồi lại sống chung trong tẩy nhạc. từng dần thấy sự thất vọng trong mối quan hệ giữa vợ chồng cô. Thành cũng đã nói rằng hãy để cho anh có thời gian để có thể nhìn nhận ra được những tình cảm anh đã mất với Phương. Nhưng cô thấy buồn với sự hờ hững của người chồng dành cho mình khi sự hờ hững kéo dài mãi. Ở chung với bố mẹ chồng, cô mới phát hiện ra một điều, mẹ chồng cô khá là phải nói đúng là rất quan trọng vật chất. Thẳng nào, đó là lý do mà bà giữ tình lương của chồng. Có điều là bà để mặc Phương tự do với khoản thu nhập của mình. Dường như là không có việc đồng vợ đồng chồng trong mối quan hệ giữa cô và Thành, cứ việc ai người đó làm, thân ai người đó lo thì phải. dần dần cũng không tránh được những va chạm nhỏ giữa cách đối xử giữa những người trong nhà. em chồng cô là út, nhưng cả nhà nhất nhất nghe theo chỉ đạo của con bé. có vấn đề gì bố mẹ chồng cô cũng phải hỏi ý kiến của em chồng cô, và ý của nàng ta là ý của cả nhà. ở lâu phương phát hiện ra sự việc rất là thú vị. mặt khác bố mẹ chồng cô tự hào quá thể về ông con trai quý và con gái mình, tất nhiên là lúc đầu cũng khá là quý cô nhưng hoàn toàn khác với biểu lộ trên khuôn mặt của mẹ chồng cô, hoàn toàn khác nhau khi nói về hai người. Em chồng cô học đại học dân lập về ngoại ngữ, sau đó xin vào công ty kiểm toán tư nhân người quen của gia đình chồng cô, và dần học thêm mấy bằng kế toán, kế toán trưởng. Mỗi khi nói về con gái rượu, là mẹ chồng cô tràn một nỗi xúc động nghẹn ngào và rất lo cho cô con gái tới giờ này vẫn chưa một mình tìm đất tay, đường ca ngợi con gái giỏi giang như bằng cấp. Chắc do con bé xấu mà lại kêu. Còn Phương... Cô chỉ thấy một điều, tuyệt đối em chồng cô chưa từng chạm tay vào công việc nhà, không một mảy may, kể cả việc quét sân hay rửa bát. Bố chồng cô vẫn nhắc nhở cô dậy sớm một chút mà quét cái sân cho nó khỏe, bầu bí như vận động, chứ đừng nằm ườn ra vào buổi sáng là không tốt. Trong khi ngén ngầm bầu bí, cả đêm cô không ngủ được, còn em chồng thì vô tư sẽ giấc nồng trên tầng trên mà sát rồi đi làm mới tỉnh giấc. Hai bữa cơm, mẹ chồng nhắc khéo cô rửa bát vì em chồng cô đi làm cả ngày mệt mỏi. Cô dần nhận ra sự phân biệt đối xử rất rõ ràng này. Chắc là cô không phải đi làm, và chắc là cô khỏe. Phương thường nghĩ và chỉ thấy buồn cười. Tất nhiên, bà việc gia đình với cô không là vấn đề. Kể cả bố mẹ không nhắc, thì cô vẫn làm hết mọi việc trong tầm tay cơ mà. Kể cả việc sắp xếp phòng ở. Khi dọn về nhà chồng, kể ra thì nhà cũng rộng rãi. Có một phòng khách khá rộng, một phòng bếp đều ở dưới tầng 1, một cái sân rộng. Trên tầng 2 là phòng ngủ của bố chồng cô và một phòng mọi người thường tập trung hát karaoke. Tầng 3 là phòng của mẹ chồng cô, và một phòng nhỏ để đồ mà giờ vợ chồng cô đang ở. Giang phòng rộng, đẹp nhất trên tầng 4, dành cho cô con gái cưng, còn tầng trên cùng là phòng thờ và phòng giặt đồ. Phương cũng thấy sự phân chia thật rõ ràng, nhưng cô là người sống hài hòa với mọi người, cũng chẳng tranh cãi hay nói lại bố mẹ chồng làm gì, hư việc gật gù gù đồng ý. Dạo này ở bên nhà chồng, nên cô cũng không tự do mà đi lại thoải mái. Tới giờ Phương đi làm, hết giờ cô lại về. Công việc cuối năm thì nhiều, nhưng để ý mấy lần cô về muộn, bố mẹ chồng không thoải mái, nên cô về xuống một chút để còn cơm nước cho cả nhà. Mẹ chồng cô tự tin sang bác hàng xóm kể là lấy con dâu về là đỡ được khoảng cơm nước dọn dẹp. Hóa ra mình là oxy không công đấy các bác ạ. Xong việc và cô lên phòng lại lao vào làm việc, cô và dếp gọi định nhắn tin nói chuyện nhiều hơn, vì cô không thể ở lại mà làm chung cùng anh. Lâu dần thì ngoài công việc cũng có những hỏi thăm nho nhỏ liên quan đến vấn đề cá nhân. thành thì càng ngày càng đi sớm về muộn, mẹ anh có nhắc nhở đôi lần, nhưng thế cậu con trai Tương cáo lên, bật lại trục tâm thì thôi, cũng để kệ quý tử thỏa thích về muộn. Bố chồng cô dạo này cũng có thú vui, sang nhà hàng xóm tụ tập cờ bạc, tất nhiên là chỉ đốt thời gian rảnh của ông thôi, chứ cũng chẳng phải là vì máu đỏ đen. Các mẹ giữ bí mật, đừng báo công an nhé, chết em vì tội nói sâu bố mẹ chồng. Vì vậy nên ông cũng chẳng có đủ bận tâm để chú ý đến ông con trai có vài đêm không về nhà. Thái độ của Thành làm Phương thấy ngao ngán, đêm đầu tiên anh đi thì cũng mất ngủ đấy, nhưng gọi điện thì vẫn được và nhận được lời đáp là anh đang ở bên nhà bạn, tụ tập nên nơi say, về bố mẹ lại mắng ầm lên nên ở đó luôn, lại còn nhờ vợ bảo bố mẹ là về muộn đi sớm nữa chứ. Và lần sau thì Phương cũng chẳng gọi nữa, cũng do cũng có bầu tháng 6, tháng 7 rồi. Phương bắt đầu có nhiều biểu hiện mệt mỏi, Cũng không muốn quan tâm quá đến việc của Thành Cô đã có người khác để chia sẻ rồi Có lẽ về mối quan hệ của vợ chồng Thì đây là sai lầm không thể cứu vãn được của Phương Khi không chia sẻ tâm sự với chồng Mà với người khác Gia đình nhà chồng Phương Là sinh hoạt theo đồng hồ của giống gia cần Gà lên chuồng là cả nhà lên phòng Ai vào phòng người nấy Tự do muốn làm gì thì làm Chứ ít có thói quen cả nhà ngồi ăn cơm Nói chuyện hay cùng xem tivi như nhà cô Cả nhà ăn uống Sinh hoạt nhanh dã man, cơ trưởng hơn 5 phút là xong bữa cơm tối từ 6 giờ kém, nên Phương toàn là người lên phòng sau cùng. Có lẽ là do họ là dân buôn đã quên nếp từ ngày có vất vả bôn tre ngoài thương trường. Mà bữa cơm tối phần lớn thì cũng chỉ có bố chồng cô, đôi khi có chồng, vô cùng hiếm hoi có mẹ chồng và hầu như không có em chồng. Mẹ chồng cô hầu như không bao giờ ăn tối, bà bảo sợ béo, sợ tiểu đường, sợ gút nên không dám ăn. Thực ra Phương Thừa biết là tầm chiều đi chợ, bao giờ bà cũng ăn no rồi mới về. Điều này mẹ cô kể cho cô từ ngày xưa về bạn của bà. Kể ra thì mẹ chồng cô cũng không mặn mà lắm với bữa cơm gia đình. Bà nấu nướng cũng chỉ cho phải phép, chứ cũng không chăm chút từng bữa ăn cho mẹ cô. Cô về nấu cơm cho cả nhà, còn bị chê là nấu nướng cầu kỳ phức tạp làm gì. Công việc bà thích nhất là đi tâm sự với hàng xóm vào bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào trong ngày, trừ buổi tối bà còn tập yoga trong phòng. Ví dụ như nếu nồi riêu cá Cô thường sốt cá rất kỹ rồi mới đổ nước sôi vào cho miếng cá đậm đà dễ ăn thì mẹ chồng cô nấu nồi canh cà chua rồi thả cá vào. Ban đầu cô cũng chỉ đơn giản hỏi tại sao lại nhấu như vậy mà nói rằng nhà cô thì nấu như thế kia thì sáng hôm sau đã đều bác hàng xóm thông báo là mới phải làm dâu mà đã chấm dệ mẹ chồng nấu nướng nọ kia. Thời từ đó cô cách mặt không bao giờ nói gì với mẹ chồng mình về mấy chuyện đó. Cô cứ làm theo như những gì mà cô biết Và cũng kệ bà làm sao thì làm Vậy nên mối quan hệ giữa cô Và những thành viên khác trong nhà Theo thời gian Ở càng lâu càng xa cách Mà không hề có sự gần gũi như gia đình thực sự